Quý quý thính mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chi dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng kỳ này chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Bộ viết về cuộc đời của một cô gái tên Uyển Linh, bởi vì gia cảnh nghèo khó, cô đã bị lừa làm nhân viên phục vụ trong các quán karaoke Chịu biết bao nhiêu tuổi nhục Tuy nhiên trong một lần tình cờ thì Nguyễn Linh đã được một chàng thiếu gia Cứu giúp Cô đã có thể thoát khỏi Trốn nhờ nhuốc đó Và sau này cô đã về và mở một tiệm hoa nhỏ Rất nhiều năm gặp lại Nguyễn Linh vẫn nhớ chàng thiếu gia ấy Tuy nhiên anh thì đã quên mất đi cô Đó cũng là lúc Mà một chuỗi những biến cố Và những sóng gió Lại ập đến một lời đựa đối với Nguyễn Linh Liệu rằng cuộc đời cô sẽ như thế nào Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện Bướm đêm, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Cô vì kiếm tiền chữa bệnh cho cha bị một người phụ nữ lừa vào làm cho một quán karaoke, nơi được gọi là thiên đường của những người có tiền tìm đến để mua vui. Gọi uyển lên ra tiếp khách Tiếng người quản lý gắt lớn Gọi tên cô Buông tay tôi ra Các người thả tôi ra Cô bị một tên đầu gấu Chân tay xăm trụ kín mít Lôi vào một phòng vip Mà kệ sự vang xin của cô Bọn chúng vẫn dựng dưng Thô lỗ kéo cô vào bên trong Cô sợ hãi nhìn cả căn phòng vip rộng lớn Chỉ có ba người đàn ông Trên bộ ghế sofa kia Là hai nữ phục vụ đang ôm ấp Hai người đàn ông đáng tuổi cha tuổi chố của mình Nhưng trên gương mặt của họ không có chút biểu cảm xấu hổ Đồng tiền đã làm cho họ mờ mắt Nhưng còn cô Vừa nghĩ tới việc lát nữa đây Phải chiều chuộng vuốt ve những gã dê sồn kia Cả người cô đã cảm thấy rùng rợn Ghê tẩm Còn đứng đây làm gì Bảo tiếp khách nhanh đây Tên vừa rồi mặt mày bầm trợn Do cánh tay lên dọa đánh cô Bất ngờ bị một giọng nói phía sau truyền tới, ngăn cản. Này, em đây xinh như hoa như ngọc, sao chú mày làm như thế? Ra ngoài đi, để cho bọn anh vui vẻ. Một trong hai gà đàn ông đang ngồi kia hiếp mắt. Bụng phệ tiến lại gần, ngăn cản ý định của tên đầu gấu đối với cô. Nhưng ông ta cũng chẳng khác gì gã hung tợn đó, vừa liếc đôi mắt nhìn cô. Cái bản chất dê sổ mấy lại thể hiện rõ. Bàn tay không yên phận của lão ta chạm vào người cô Vút ve làn da trắng mịn trên cánh tay Kiểu thèm khát Ông làm gì thế? Cô giật mình hét lên di chuyển bước chân Cùng lúc gạt bàn tay dơ bẩn Đang sợ mỏ lùn tùng của gã Rồi nếp sang một bên Cô sợ hãi và cố tránh nế Nhưng ngoại hình xinh đẹp Ngày thờ của cô đã thu hút sự chú ý của lão Lão ta nhết mép rồi áp sát người cô Nắm chặt lấy cổ tay cô Sức cô yêu đuối không thể chống cự với lão Rất nhanh chóng cô đã bị ném vào Nằm lên ghế sofa Lão khi chọn tới chưa kịp đè lên người cô Cô đã ngồi bật dậy Tuột lùi về phía sau Gương mặt cô hốt hoảng Đang ruộng lên bần bật Ông, ông, ông định làm gì Tôi hét lên đó Bật giác, một dòng cười khàng cất lên Nỗi sợ trong lòng cô càng tăng lên gấp bội Lão già đưa ánh mắt thèm tuồn nhìn cô, hít hà tặc lưỡi. Gia tiệt của em rất mịn mạng, cả gương mặt đang sợ hãi kia, ác hẳn là người mới vào đúng chứ? Đói xong, lão ta như một tia chất, lao nhanh vào người, túm lấy hai chân của cô, bất ngờ một tiếng cất lên từ phía sau. Lâm Tổng, chúng ta đến đây để bàn công việc, chuyện ngoài lề nên để lại sau. Cô quay đầu lại nhìn... Là người đàn ông trẻ tuổi Nãy giờ vẫn ngồi điềm tĩnh một mình trên ghế Từ đầu tới cuối Anh ta chỉ ngồi nhìn Cương mặt anh ta toát ra sự lành luồn vô cảm Thường thái ấy khiến cho cô thay đổi cách nhìn Lòng tự đặt nghi vấn Đàn ông tốt trên đời vẫn còn tồn tại Nhờ câu nói đó Mà gã kia đã dừng lại hành động sờ mó, xàm sở Cô lại uyển linh Một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó Mẹ vừa qua đời chưa được bao lâu Bây giờ ba cô lại bệnh nặng Nguyễn Linh là chị Dưới cô còn có một người em trai Đàn tuổi ăn tuổi học Để kiếm tiền lo chạy chữa bệnh tình cho cha Và đóng tiền học phí cho em Nguyễn Linh bị một người phụ nữ Trong xóm lừa gạt Nguyễn Linh ngây thơ tin lời bà ta Nhận một số tiền vài chục triệu Cùng với công việc phục vụ nhà hàng Nhưng đến nơi mới biết Bản thân mình bị lừa vào quán karaoke Họ ép cô tiếp khách Nguyễn Linh không chịu làm theo Liên bị hành hạ Đánh đập không thương tiếc Trong một lần tiếp rượu Nguyễn Linh may mắn Được một người đàn ông giải cứu Thoát khỏi gã già Dê sộm biến thái kia Tuy nhiên sự may mắn đó Đã không lặp lại với cô Thêm một lần nào nữa Dưới sự thúc ép từ nhiều phía Nguyễn Linh cuối cùng phải cam chịu Nghe theo lời bọn họ Tiếp đãi bọn đàn ông Công việc mà bản thân cô chưa bao giờ nghĩ tới Một năm sau Nguyễn Linh từ một cô gái yếu đuối, đã trở nên mạnh mẽ, biết học cách đương đầu với thực tại. Nhờ vào việc có nhan sắc, Nguyễn Linh được nhiều khách để ý tới, sẵn sàng vung tiền bo, chỉ đổi lấy nụ cười của người đẹp. Do đó, cô đã tích lũy thêm cho mình một số tiền và ấp ủ dự định chuột thân, với hy vọng thoát khỏi nơi tầm tối. Và rồi cái ngày tưởng chừng như không bao giờ xảy đến, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Sau nhiều lần đàm phán, thương lượng với quản lý Bà ta cũng chấp nhận yêu cầu của Uyển Linh Những con số đưa ra không hề nhỏ Uyển Linh phải kiếm đủ 2 tỷ đồng trong vòng 1 năm Mức giá cho sự tự do của cô Bắt đầu từ hôm đó Uyển Linh cố gắng làm việc Phần nào kiếm tiền cho họ con số nào khách bo cô Đều bị giật lại cả Vì cô xinh đẹp nên có nhiều khách để ý tới Thậm chí còn gà cô đi khách Với số tiền rất lớn, nhưng cô tuyệt nhiên từ chối. Cả quản lý cũng dụ dỗ, bảo như vậy sẽ nhanh có tiền, nhưng cô vẫn giữ thân trong sạch, thậm chí dọa chết nếu còn ép cô. Quản lý đành thôi không bắt ép cô. Đại số khách đến toàn là đại gia. Nguyễn Linh giống như đóa hoa sen, tùy sống trong buồn, nhưng vẫn toát lên sự thanh khiết. 2 tỷ đồng đối với cô không phải nhỏ, nhưng để đổi lấy sự tự do cho chính mình, Nguyễn Linh, quyết tâm phải kiếm cho đủ Chỉ với một năm tích cóp dành dùm, Nguyễn Linh chính thức được tự do thoát khỏi nơi tầm tối đó nhờ vào số tiền của tự kiếm thậm chí còn dư được một số vốn để làm ăn, có lẽ bà quản lý sẽ không thể ngờ tới, nhưng đó là sự thật Ngày Nguyễn Linh trở về nhà, ba cô đã mất do bền tim quá nặng Căn nhà lá trống rộng, hợ trước hợ sau vẫn còn nguyên vẹn nhưng hình bóng của người thân thương đã không còn nữa Nguyễn Linh đau lòng khóc nghẹn ngồi trước bàn thờ cha, ôm đứa em trai không ngừng tầm trách bản thân. Suốt một năm trời qua, Nguyễn Linh đã làm công việc gì, đã đối mặt với những con người tàn bạo như thế nào. Em trai cô không hề biết mà chỉ nghe nói chị gái đi làm phục vụ nhà hàng ở trên Sài Gòn. Giờ đây, đối với cái quá khứ đen tối đó, Nguyễn Linh không muốn nhớ lại vì mọi chuyện đã qua. Lần trở về quê nhà chủ yếu đón ba và em trai. Nên Sài Gòn để sinh sống Nhưng ba đã mất Xong ý định trong lòng cô vẫn không thay đổi Ngày Nguyễn Linh cùng với em trai Mang dì ảnh của ba mẹ Lên lại Sài Gòn Cũng là lúc cô bắt đầu thực hiện ước mơ 3 tháng sau Chúc mừng chị khai trương ông Phát Hôm nay chính là ngày khai trương Tìm hoa bất tử của cô Ước mơ được Nguyễn Linh ấp ủ Từ lúc chỉ là một cô bé Vừa hiểu chuyện đời Sau biến cố Cuối cùng cô đã thực hiện được Niềm vui vẫn có đó Xong Uyến Linh lại buồn rậu Tâm tư nặng triểu Sau phút chành lộng Uyến Linh ngẩn mặt Ngước nhìn trời xanh Rồi khép nhẹ đôi hàng mi Lòng tầm nhắn nhủ Ba Mẹ Con gái cuối cùng đã làm được điều Mà tưởng chuyện như chưa bao giờ con dám nghĩ tới Tiệm hoa bất tự của con Chính là một khởi đầu mới Ba mẹ trên trời hãy yên tâm mỉm cười, con và em trai sẽ sống thật tốt. Từ phía sau lưng Nguyễn Linh, một cánh tay vương dài chạm vào vai cô cất tiếng. Chị hai, sao thường người đứng ngay ra đó không vào gói hoa để em đi giáo? Nguyễn Linh quay lại nhìn cậu em trai, rồi cô nở nụ cười đáp. Ừ, chị đi làm liền đây. Đó là Đình Trí, em trai của Nguyễn Linh, do thư hưởng gen rồi giống chị hai nên cậu ấy cũng khá điện trai. Lên Sài Gòn nhập học vài tháng, Đình Trí còn bỡ ngỡ với nếp sống bồn bề, xa hoa ở nơi đây. Vì thế Nguyễn Linh đối với đứa em đầy khắc khe, nhẹ nhàng đều có đủ. Tuổi mới 17 đã hiểu chuyện và thương chị gái, đôi lúc hơi trầm tính và ít chia sẻ. Thời gian rảnh, trí phụ Nguyễn Linh giao hoa, phần thời gian còn lại vẫn chú tâm vào học hành. Nguyễn Linh đi vào cầm hai giỏ hoa hồng, Đã cắm sẵn Mang ra chất lên chiếc xe đạp Nhìn thành phẩm đầu tay Cô vừa vui vừa lo sợ trong lòng Nguyễn Linh quay mặt qua em trai Nhìn cầu hỏi Em đi giao có được không đó Em biết được đi không Đáp lại sự nghi ngờ của chị gái Đình trí mỉm cười tự tin nói Đi đường nằm trong hồng mình Chị hai không cần lo Đưa địa chỉ đây cho em Nguyễn Linh không yên tâm Giảng dòi em trai đủ thứ Hai giỏ hoa hồng đỏ được Nguyễn Linh cẩn thận cắt vào rổ. Em trai vừa leo lên ngồi, cô đã đứng ở phía sau, cầm điện thoại chụp lại, rồi post lên mạng xã hội cùng với dòng caption. Chuyến hàng đầu tiên cho một khởi đầu mới. Chỉ với vài phút trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Linh nhận được rất nhiều lời chúc. Và sau đó, điện thoại trên tay cô chợt phát ra thông báo. Tin tin. Nguyễn Linh cầm lên xem thì có tin nhắn gửi tới. Một tiếng sau, tôi còn một lẳng hoa chúc mừng sinh nhật đối tác. Giá cả không thành vấn đề, bao nhiêu cũng được. Tiệm cô làm được không? Vừa đầu xong đôi mắt cô đã trọn xoe. Nguyễn Linh vui mừng phấn khởi trả lời vị khách. Dạ được chứ ạ, nhưng có điều... Tiệm em sẽ nhận cọc trước một ít, vì là khách đặt hàng online. Ok, cô báo giá rồi gửi số tài khoản qua cho tôi. Dạ, em nhận cộc trước 200.000, còn lại sau khi làm xong thì sẽ tính sau. Có điều, anh cần lãng to hay vừa tôi ạ? Không cần phải quá bự Vừa chỉnh chu đẹp mắt là được rồi Vậy phiền anh cho em xin địa chỉ Sau khi xong, em sẽ báo giá Rồi anh chuyển nốt phần còn lại Bên em sẽ giao giúp anh Không cần đâu, sau khi báo giá Hãy gửi luôn địa chỉ của tiệm tôi sẽ tới lấy Dạ, tiệm hoa bất tử Cảm ơn anh đã ủng hộ Dòng tin nhắn vừa được gửi đi Nguyễn Linh vui sướng tới mất Cầm chặt điện thoại Thần sắc háo hức hiện rõ trên gương mặt Nhưng chỉ sau 3 giây Trên nét mặt rằng người ấy Lại lùa rõ vẻ hoang mang Tiếp đó là hàng loạt nghi vấn hiện lên Trong suy nghĩ Khiến Nguyễn Linh nhất thời mong luôn Xong tự đặt ra câu hỏi Về vị khách lạ bay nảy Anh ta có đáng tin Anh ta sẽ không bụng hàng đó chứ Nguyễn Linh vừa nhíu mày Chiếc điện thoại trong tay cô lại vang lên Âm thanh Là tin nhắn ngân hàng gửi tới Tài khoản của cô vừa nhận được 200.000, vừa chuyển tới. Nguyễn Linh nhận được tiền nổi hoài nghi trong lòng bây giờ đã giảm bớt. Ai, có lẽ là mình đã hiểu nhầm anh khách thôi. Thôi cứ kệ, làm lãng hoa trước. Dù họ không lấy, mình cũng không mớt mát. Sau một tiếng nén thở dài, cô nhanh chóng bắt tay vào việc cấm hoa. Một tiếng sau. Trước cửa tiệm hoa, có một chiếc xe màu đen đổ dựng phía trước. Một người đàn ông mặc vest lịch thiệp, chân đi giày tay, bước ra từ bên trong, bộ dạng gấp rút của anh ta đi thẳng vào trong tiệm hoa. Cánh cửa kính dịch chuyển, sau lưu Nguyễn Linh có tiếng bước chân sột soạt, ngỡ là cậu em trai giao hoa đã tới. Nguyễn Linh liền ngoái đầu nhìn, khu miệng cùng lúc phát ra tiếng cười và nói Em về rồi hả? Sao là... L... L... L... Dầu Nguyễn Linh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thấy người đang đứng trước mặt cô không phải em trai, mà là một người khác mà cô liền đơ ra, dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh ta. Cả chiếc bệnh xịt trên tay cũng vì sự xuất hiện của người này mà rơi xuống sạng. Nguyễn Linh không quan tâm, vẫn đứng im trơ người ra. 10 giây sau thì ngập ngừng cất tiếng. Anh, à, anh là... Chào cô, tôi đến để lấy hoa. Người đàn ông không nhận ra Nguyễn Linh, nhưng cô nhớ rất rõ. Anh chính là người đã giúp cô thoát khỏi sự nhục mà của lão già dê sồn ngày hôm ấy. Dù đã trôi qua một năm, dù đã từng tiếp rượu rất nhiều người đàn ông, nhưng Nguyễn Linh không bao giờ quên được cơ mặt lạnh lùng và sự tự tế của anh ta. Cô có phải là chủ tiệm hoa đây không? Tôi đến để lấy bó hoa đã đặt. Nguyễn Linh không rời tầm mắt khỏi anh. Đang nhìn anh một cách ngây dại, thì bị giọng nói hơi gắt của anh làm cho giật mình. Nguyễn Linh mở tò mắt. Cô ngập ngừng đáp. À, à ph phải, phải, tôi, à, tôi là chủ tiệm. Anh là người đã đặt bó hoa cẩm chướng vào một giờ trước có phải không? Phải, chính là tôi. À, hoa của anh tôi đã cắm xong rồi, anh cho một chút tôi sẽ gói lại. Nguyễn Linh mang dõi hoa đi gói, còn anh thì vẫn đứng yên. Mắt có đạo quanh, căng tiệm, ngập tràn hương sắc, nhưng gương mặt vẫn vẹn nguyên nét lạnh lùng không thay đổi. Vài phút sau, Nguyễn Linh mang giỏ hoa đã được gói cẩn tận đưa đến trước mặt anh. mỉm cười nói Xong rồi, tiền tôi đã nhận đủ, cảm ơn anh vì đã ủng hộ. Không có gì, chào cô. Vừa nói xong, anh ta cầm giỏ hoa, quay người rời đi. Trên khuôn miệng từ đầu tới cuối không nở một nụ cười. Anh lúc ấy chẳng khác gì một tảng băng lạnh giá. Anh là Phòng Vũ, một kiến trúc sư hiện đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc công ty xây dựng Đại phát Do bà làm chủ, anh đẹp trai nhưng nổi tiếng là người rất lạnh lùng, khó gần. Đối với những cô gái được mẹ anh lựa chọn, Phong Vũ hầu như đều không có hứng thú. Ánh mắt chỉ liếc qua, chưa bao giờ ghé lại lâu hơn hay bị rung động bởi bất cứ người nào. Phong Vũ vừa leo lên chiếc xe ô tô đi khỏi, nơi đây Nguyễn Linh vẫn còn chăm mắt nhìn ra ngoài cửa dọi teo bóng lưng của anh. Vẫn là sự lạnh lùng đó, nhưng có điều anh đã hoàn toàn không nhớ tới cô. Nguyễn Linh có chút buồn và tiếc nuối Lời cảm ơn không có cơ hội gửi tới Cô ngày sau đó Đã ngồi bệt xuống bàn Tay chóng Linh cầm, lộ gương mặt trầm tư Cô vô thức thở dài Trong đầu Uyển Linh quẩn Quanh những câu hỏi Anh đã quên hay trọng trí nhớ Chưa từng động lại chút hình ảnh nào về tôi Nhưng sau đó Cô đã kịp thức tỉnh bản thân ai thôi bỏ đi Mày có gì tốt đẹp đâu Mà buộc người ta phải nhớ chứ Nhiều khi quên như vậy cũng là một điều tốt Sau những lời từ nhủ Nguyễn Linh gường cười rồi nhanh chóng quên đi Những gì thuộc về quá khứ Trước cửa tiệm vừa hai em trai cô đạp xe về đến Nguyễn Linh đang ngồi liền bật dậy Đi về phía trước Sao mà lâu thế Em đi đúng địa chỉ chị hai đưa không đình trí Dừng chân chống xe Vừa uống nước xong liền cầm 700.000 nghìn đưa vào tay Nguyễn Linh Chị hai yên tâm đi Em giao xong rồi mới đi về. Tiền của chị ai đây? Nguyễn Linh xoa đầu cầu em, sau đó nhìn vào số tiền mình tự kiếm được bằng công việc chân chính. Nguyễn Linh đã không kìm được cảm xúc. Suốt chút nữa cô đã bật khóc trước mặt em trai. Nhưng khóe mắt chỉ vừa đỏ hoe, Nguyễn Linh đã kịp gồm lại. Ngưỡng mặt lên để ngăn không cho những giọt nước mắt kia sắp rơi. Dòng cô có chút ruông rảy. Chị hai cảm ơn. Nguyễn Linh di chuyển bước chân tiếng lại gần, hai tờ tiện vẫn nằm im trên bàn, nhưng còn cô, cô đã lào tới ôm chậm lấy em trai. Đã qua vài tháng, công việc kinh doanh của tiệm hoa bất tử cũng dần đi vào quỹ đạo. Lựa khách đến mùa hoa cũng đau ổn, nhờ vào việc Nguyễn Linh thường xuyên đăng bài trên các trang mạng xã hội. Cả ngày hôm nay định trí đi học, Nguyễn Linh một mình vừa cắm hoa vừa giao hoa, thì cả giờ nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có. Đôi chân từ sáng tới giờ gần như tê cứng, không còn cảm giác. Vậy mà Nguyễn Linh vẫn phải cắm thêm ba bó hoa. Trên cơn mặt say sưa không biết mệt mỏi, cô đã hóp lại và gầy guộc đi khá nhiều. Một giờ trưa căng tiệm bồn bầy hoa lá, Nguyễn Linh đang thỏa mãn đam mê, bất giác, chiếc bụng trống rỗng của cô ở bên trong cồn cào, còn bên ngoài thì phát ra tiếng kêu ọt ẹt. Âm thanh làm thức tỉnh trị giác. Nguyễn Linh mới chợt nhớ ra bản thân mình sáng giờ vẫn chưa ăn uống. Cắm xong bó hoa, Nguyễn Linh dừng tay, đứng bật dậy đi về phía chiếc bàn trọn. Cầm điện thoại để order đồ ăn, nào ngờ nhận được cuộc gọi tới. Sẵn điện thoại trên tay, Nguyễn Linh liền cầm lên để nghe máy. Dạ, xin chào, tiệm hoa bất tử xin nghe. Tôi cần đặt một bó hoa hồng tặng sinh nhật cho một cô bạn. Làm phiền cô, cắm một bó hoa thật đẹp cho cô ấy. Hơi to một tí Bạn trực tiếp tới tiệm lấy hoa Hay là bên mình đi giao ạ? Tôi bận một chút công việc Phiền cô giao tới địa chỉ số 32 Đường quận 7 Khoảng mấy giờ Mình có thể đi giao? Sau 6 giờ chiều đều được Dạ, tiệm hoa bất tử cảm ơn bạn Chào bạn Vừa kết thúc cuộc gọi Điện thoại vừa đặt xuống bàn nơi đôi mắt to trọn lông lanh Của Yến Linh Lại lộ rõ vẻ hạnh phúc Không phải vì có đơn hạn, mà vì niềm tin mọi người đã dành cho cô, cũng như tiệm hoa nhỏ bé của cô. Bao nhiêu tầm huyết, đổ dồn để đã được đền đáp. Nguyễn Linh thấy rất vui và may mắn. Trên khuôn miệng chấm chiếm nhỏ xinh, bỗng chấm nở nụ cười tươi. Nhưng Nguyễn Linh vừa nghỉ tay chưa lâu, đồ ăn chưa giàu đến, đã phải tiếp tục ngồi vào đóng hoa cỏ bừa bồn. Mà kệ cái bồn đang rên rỉ vì đói, Cô vẫn hoàn thành những bó hoa cho kịp hẹn 6 giờ chiều Tại một biệt thự sang trọng Bữa thịt sinh nhật còn chưa diễn ra Nhưng dưới sân nhà Hầu như bạn bè của cô gái ấy Đều đã có mặt đông đủ Họ đang relax cùng với những thức uống Đồ ăn có sẵn Cùng lúc này một giọng nói vang lên Từ trong nhà Mấy bạn cứ tự nhiên Muốn ăn gì cứ ăn đi Uống gì thì cứ uống Hôm nay không say không ai được về đâu đó Cả đám người đồng loạt quay đầu lại Bọn họ chút nữa đã không nhận ra Thư Kỳ Vì hôm nay cô ấy rất sexy Không chỉ diện một chiếc đầm 2 dây màu đen Ôm trọn body Mà cả lối trang điểm cũng rất lạ và tây Thư Kỳ hôm nay bạn đẹp quá Kiểu nào đại thiếu gia phong vũ Cũng sẽ đổ gục vì bạn cho xem Còn phải nói Mình đã cố tình ăn mặc đẹp chỉ vì anh ấy Nhưng mà sao anh còn chưa tới Còn sớm mà Bạn nóng nảy làm gì? Ừ, vậy tụi mình qua kia chụp hình đi. Một lúc sau, trước cổng biệt thự là một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy tới. Phong vụ bước ra từ bên cửa phải, tiếp đó cánh cửa trái cũng được mở. Một người thanh niên từ bên trong bước xuống. Anh ta có gương mặt đẹp trai, ngang ngựa với phong vũ Đường nét cũng rất giống với anh. Phong vụ đứng lại ngoái đầu nhìn. Thì người đó cất tiếng. Anh hai, hôm nay thấy em thế nào? Phong Vũ đưa đôi mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sọng anh kẻ gợt đầu đáp. Ừ, không tệ. vào thôi. Phong Vũ dễ chịu và thân tiếc, cũng bởi vì người bên cạnh là em trai của anh, tên là Phong Dương. Phong Dương là phó giám đốc, đang trợ giúp anh trai Phong Vũ trong công việc. Khác hẳn sự lành lùng của Phong Vũ, Phong Dương là một người rất ấm áp, dễ tính và sống tình cảm. Anh Phong Vũ, anh đến rồi. Hai anh em nhà họ Lan vừa xuất hiện. Cả đám bạn của Thư Kỳ và cả cô ta đều sửng người ngay dạy. Những anh bạn của cô mặc dù khá điện trai, nhưng cô phải lếp vế trước sự phong độ của hai anh em nhà họ. Phong Vũ bước tới, Thư Kỳ bỏ mặt tất cả vui sướng chạy ngay tới bên anh. Tuy nhiên sự có mặt của người em Phong Dương đã làm nụ cười trên môi cô trở nên sượng sụn. Thư Kỳ nhìn Phong Dương, Rồi đưa mắt nhìn sang Phong Vũ Anh Phong Vũ Em chỉ mời mỗi anh Sao cả anh Phong Dương cũng đi cùng thế Là anh rũ Phong Dương theo Bởi vì anh nghĩ cả ba chúng ta đều quen biết Hôm nay là sinh nhật của em Nếu như em trai của anh không đến Chắc chắn nó sẽ rất buồn đấy Em không ngại đúng chứ Thư Kỵ Thư kỳ ngợt mặt ra Trong lòng có chút không vui Nhưng vẫn cố bấm bụng Giữ hình tượng trước mặt người cô đang crush Sao em có thể ngại chứ Anh và Phong Dương Đến mời sinh nhật của em Em vui còn không hết Thư Kỳ Em làm cho anh hơi buồn rồi đấy Sinh nhật của em Anh hài của anh được mời Còn anh thì lại không Tiếp nối sự ngừng ngùng thảo mai của Thư Kỳ Phong Dương quay mặt sang Đưa ánh mắt của kẻ si tình nhìn cô Dùng sự dối hơn để triêu gẹo cô Nhưng Thư Kỳ không hiểu Xem câu nói bông đùa ấy của Phong Dương Là một ẩn ý Trước mặt Phong Vũ Cô không muốn anh nghĩ xấu về mình Nên khẩn trường giải thích Ờ thì em chỉ sợ anh bận công việc Không có thời gian Chỉ mời mọi anh Vũ Anh Dương đừng có giận em Anh chỉ đùa thôi Hôm nay em rất xinh Anh có bó hoa tặng cho em Chúc em sinh nhật vui vẻ Phong Dương nhét nhẹ quét môi Nụ cười mỉm chi vừa giấy lên Bao nhiêu cô gái phía sau đã trầm rồ đứng tim Vậy mà mắt của anh vẫn không rời khỏi Thư Kỵ Rời khỏi sự xinh đẹp quyến rụ của người con gái trước mặt Nhưng còn Thư Kỵ trái tim và ánh mắt chỉ hướng về phía Phong Vũ Xem sự có mặt của Phong Dương là một ngoại lệ Cảm ơn anh Dương Thư kỳ mỉm cười, biển cưỡng nhận lấy bó hoa Vừa xong đã quay sang, nụ nịu ngay với Phong Vũ Sao anh tới trễ quá vậy Bạn mẹ của em đông đủ hết rồi, nhưng em muốn chờ anh đến để cùng nhập tiệc. Chúng ta vào trong thôi anh. Vừa dứt lời Thư Kỳ tiếng lại gần, mặc kệ Phong Vũ có đồng ý hay không, đã chủ động khoát tay anh kéo vào bên trong. Ấy mà bên cạnh một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như Thư Kỳ, Phong Vũ lại hờ hưởng tới lạ. Gương mặt nãy giờ vẫn một biểu cảm lạnh lùng không dứt. Khác hẳn sự ấm áp của phòng Dương, em trai của anh tình cảm hơn rất nhiều. Chị Tiết Tình yêu của Phong Dương là một mối tình đơn phương từ một phía. Phong Dương đi phía sau, nhìn Thư Kỳ gần gũi với anh trai Phong Vũ thì trong lòng nảy sinh sự buồn bã. Hai thiếu gia nhà họ Lăng xuất hiện. Ngày sau đó, bữa tiệc sinh nhật của Thư Kỳ chuẩn bị bắt đầu, ngờ đâu một cơn mưa rào bớt chợt đổ xuống, khiến buổi tiệc sinh nhật đành phải gián đoạn. Thư Kỳ và những người bạn của cô ta phải bỏ lại không gian lãng mạn bên ngoài chạy ô vào bên trong nhà để tránh mưa. Cờ mưa không được dự tính trước, vậy mà kéo dài tầng 30 phút sau mới bắt đầu dứt hạt. Bầu trời vừa trong xanh trở lại, Thư Kỳ đã kéo tay phòng vũ, cùng với đám bạn của cô trở ra bên ngoài, tiếp tục buổi tiệc sinh nhật của cô. Một, hai, ba! Chúc mừng sinh nhật Thư Kỳ! Sông mạng tội nến và pháo hoa. Bạn bè cô đồng loạt mang ra những món quà đắt tiện, túi sách hàng hiệu tặng cho Thư Kỳ. Phòng dường đã tặng bó hoa, chỉ còn mỗi phong vũ là vẫn chưa có đồng thái. Thư Kỳ và những người bạn của cô đang nóng lòng và tò mò về món quà từ phía anh. Tổng giám đốc phong vũ Bao nhiêu con người, cũng là bao nhiêu cặp mắt, đồng loạt hướng vào anh, khiến cho anh không được tự nhiên. Sông, gương mặt lạnh lùng ấy, vẫn có biểu lộ cảm xúc. Ngày sau đó, anh đã đặt ly rượu xuống bàn Đi thẳng về phía chiếc background màu hồng Nơi thư kỳ đang đứng Tỏ ý thăm dọ Anh sợ mình đến trễ Vì vậy, có nhờ cô trợ lý Đặt một bó hoa mẹ em thích Hình như em vẫn chưa nhận được Sáng giờ vẫn chưa có ai đến Nhưng hoa hay quả với em đều không quan trọng Bằng sự có mặt của anh Anh Vũ, tạnh mưa rồi Hay là em mở nhạc Anh nhạy cùng với em một bài được không? Phong Vũ bớt giác ngây người, cả trong mắt đứng im chỉ vì lời đề nghị bất thường từ phía Thư Kỳ. Cô ta không hiểu tính anh, đối với những chuyện ca hát, nhảy múa, Phong Vũ hoàn toàn không có hứng thú. Anh không biết nhảy, Phong Dương thì biết, em và Phong Dương nhảy đẹp hơn. Không chịu đâu, em muốn nhảy cùng với anh cơ, anh Dương quá quen rồi có gì mới là nữa đâu chứ. Phong Vũ hờ hững cạt tay Thư Kỳ ra khỏi người mình. Đối với thái độ ổng mèo của cô ta Anh cực kỳ khó chịu Anh nhìn xuống bên dưới Dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía Phong Dương Phong Dương ngờ ngát Nhưng sau đó đã hiểu ra Dùng ý của Phong Vũ Từ bên dưới anh lại chuyển lên trên Đứng bên cạnh anh trai mình Mỉm cười nói Anh trai của anh cứng đơ như khúc gỗ Em ta cho anh ấy đi Em muốn nhảy anh sẽ nhảy cùng với em Em không muốn nhảy với anh Người em muốn nhảy cùng là anh Phong Vũ cơ Sau lời từ chối của Thư Kỵ Phong Dương cúi mặt buồn bã Trái tim vô tình Bị sự hờ hưởng của ai kia Làm cho tổn thương tiếng chuồng trước cửa nhà Thư Kỳ Bất ngờ vang lên Bạn bè của cô đều có mặt đông đủ Vậy ai đến vào giờ này Đang đứng tò mò thì Thư Kỳ chợt nhớ tới lời phong vũ Chỉ có thể là cô gái giao hoa Vì vậy Thư Kỳ đã đích thân ra mở cửa Cánh cổng vừa mở ra Trước mặt Thư Kỳ là một cô gái trẻ Cả người đang bị ướt sủng từ đầu tới chân. Trên tay cô ấy đang cầm một bó hoa. Cô ấy không ai khác, chính là Nguyễn Linh. Chào cô, tôi đến giao hoa. Nhà này có phải của cô Thư Kỳ không vậy ạ Nguyễn Linh gương mặt nhợt nhạt, còn đôi môi tái mét, đang rùm lên bần bật. Ừ, đúng rồi, Thư Kỳ là tôi. Hoa của tôi đâu? Nguyễn Linh hướng mắt vào Thư Kỳ. Người con gái đứng trước mặt cô rất xinh đẹp. Và sang trọng quán nhìn đầu tiên Nguyễn Linh đã mang lòng ngưỡng mộ Nhưng ngày sau đó cô bỗng dừng bối rối Tầm mắt không rời gọi bó hoa đang cầm trên tay Điều gì đã xảy ra với Nguyễn Linh? Bạn của cô có đặt tìm tôi một bó hoa cầm chướng Biết với hoa hồng nhưng mà Nguyễn Linh nói tới đây thì ngập ngừng Hai tay rùm rảy Đợi đôi mắt đen thẩm của cô Khi nhìn Thư Kỳ đầy lo sợ Bởi lát nữa đây cô sắp phải đối diện với rắc rối. Bó hoa vốn dị được giao cho Thư Kỳ đã không còn nguyên vẹn Sau cơn mưa vừa rụi, Nguyễn Linh bị một con xe tải tấn làng làm cho té ngã. Chút nữa cả mạng cũng không còn vì cố bảo vệ bó hoa. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị một chiếc xe gắn máy khác chạy cán vào. Nhớ lại viễn cảnh hải hùng đó trong lòng Nguyễn Linh vẫn còn mang những nỗi sợ hãi. Sông cô tự trách bản thân mình nhiều hơn. Hoa của tôi đâu? Cô không nghe sao? Trước sự nóng lòng muốn nhận được bó hoa của Thư Kỳ, Nguyễn Linh chỉ có thể thở chạy, đưa bàn tay ruông rảy đang cầm bó hoa về phía cô, vừa sợ vừa lúng túng. Hoa của cô... Tôi xin lỗi, là do tôi đã làm rơi xuống đường. Uhm, cô yên tâm đi, tôi sẽ không lấy tiền của bạn cô đâu. Thư Kỳ chỉ bàn tay ra đón nhận bó hoa. Số bị bẩn, số bị dập, Như có ai đó dẫm lên Nhìn bó hoa phong vũ tặng Bây giờ chẳng khác gì một đống bỏ đi Vừa nghĩ Thư Kỳ đã không chịu nổi Bất giác Hàng lông mây dừng lại Cô ta nổi đoá lên Ném thẳng bó hoa và mặt quyển lên Và chửi xối xả Cô đùa với tôi chắc Bó hoa tàn tệ thế này cũng dám mang đến giao cho khách Đùa lừa đảo Sao cô dám Đối diện với cơ phẫn nộ của Thư Kỳ Nguyễn Linh biết mình đã sai Nên chị đứng lặng cam chịu Tất cả Mặt Thư Kỳ có chửi bới ra rà sao cô vẫn không đáp Cô đứng yên chờ Sau khi Thư Kỳ im lặng Thì chủ động đi tới Nắm lấy tay Thư Kỳ nhỏ giọng Cô Thư Kỳ à Cô hiểu nhầm tôi rồi Thật ra tôi không lừa đảo ai cả Bó hoa này lẽ ra tôi có thể không giao tới Và trả tiền cho bạn cô Nhưng tôi đã không làm như vậy Tôi muốn cùng bó hoa đến xin lỗi cô Công sức tôi bỏ ra Nhưng nó bị trở nên thế này Tôi là người buồn hơn ai hết Tôi mong cô hãy thông cảm tôi sẽ trả lại tiền cho bạn cô hoặc là tôi lập tức về nhà cấm lại bó khác giao đến cho cô có được không? Bỏ ra. Cô có biết bó hoa này đối với tôi quan trọng ra sao hay không? Mà cô dám làm như vậy. Nó là món quà đầu tiên mà anh Phong Vũ tặng cho tôi. Nguyễn Linh không biết Phong Vũ là ai nhưng nhìn Thư Kỳ giận dữ như thế có lẽ anh ta rất quan trọng. Lỗi lầm lần này của cô xem ra khó có thể cứu vãn. Nén tiếng tở dài, Nguyễn Linh cúi gặp mặt Nhỏ giọng Tôi... tôi xin lỗi cô Nếu cô muốn tôi sẽ về cắm lại bó hoa khác Ngay cho cô Nguyễn Linh có chân thành nhưng không thể xoa dịu được Cơn giận dữ từ phía Thư Kỳ Chỉ một cái hớt tay Nguyễn Linh Cơ thể cô đã bị Thư Kỳ đẩy ngã xuống nền nhà Cả người cô ướt sủng Lại đang bị lạnh Lộng cũng rối bời vì thái độ cứng rắn Của Thư Kỳ Nguyễn Linh cảm thấy rất lo Nơi khóe mắt đỏ hoe Đang ngấn lệ của cô bắt đầu tuôn rơi Giữa lúc này một bàn tay bất ngờ Chìa ra trước mặt cô Tiếp đó là giọng nói trầm lạnh Cất lên Có sao không Ngang tầm mắt của Nguyễn Linh chỉ thấy một đôi giày tay Nhưng cô không nghĩ gì Mà nắm vội bàn tay của người đó đứng lên Cảm ơn Nguyễn Linh vừa ngẩn mặt Nơi của Hồng đã nghẹn ứ Bật giác Cả trong mắt cô đứng yên Chỉ vì người đàn ông đang đứng đối diện với cô Chính là anh. Đúng, sao anh cũng ở đây? Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong suy nghĩ của Yến Linh. Mất ba giày đứng hình, cô khẽ chớp mắt, nhìn Phong Vũ hỏi. Là, là anh sao? Phong Vũ vừa nhìn Nguyễn Linh, trong lòng đã ngầm nhận ra. Cô chính là cô gái trồng tiềm hoa mà anh đã gặp lần trước. Nhưng chuyện gì xảy ra? Phong Vũ hiếu kỳ. Chầm chặt nhìn vào bộ quần áo đang ướt nhem, chẳng khác gì chuột lột trên người Nguyễn Linh mà lo lắng. Khi anh vừa định cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình, thì Thư Kỳ đứng bên cạnh quàng Tây anh, hướng mắt nhìn Nguyễn Linh, nói về cô bằng chất giọng chua chát. Anh Phong Vũ, anh quen cô gái này sao? Anh nhìn xem, bó hoa tặng cho em đã bị cô ta biến thành thế này, em nhất định không bỏ qua. Phong Vũ nghe xong, mặc nhiên im lặng, xem sự bức xúc của Thư Kỳ. Là sự phiền toái Cô ta đang làm quá vấn đề Khi Uyển Linh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng Thư Kỳ thấy anh không đáp lời Gặn hỏi thêm một lần nữa Phong Vũ Anh có nghe em nói gì không Phong Vũ vẫn không đáp lời Bởi vì anh đang đổ dồn ánh mắt Về phía Uyển Linh Nhìn cả người của ước sủng đang rung lên Vì lạnh Phong Vũ thật không thể yên tâm Gương mặt vốn chỉ Lạnh lùng với mọi cô gái Bây giờ vì Uyển Linh mà cảm thấy lo ngại Cơ mặt của anh sẵn đã căng thẳng, qua suy nghĩ của Uyển Linh lại hiểu nhầm thành phong vũ đang khó chịu vì cô đã làm hỏng bó hoa mà anh dành tặng cho người yêu. Uyển Linh lúc này càng tụi thân, nhìn anh nhỏ giọng, ngập ngừng. Tôi xin lỗi bó hoa này là do anh đặt dành tặng riêng cho cô Thư Kỳ, vậy mà tôi đã làm hỏng mất. Tôi thành thật xin lỗi, bây giờ anh và cô Thư Kỳ muốn tôi phải làm gì mới chịu bỏ qua đây. Dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm. Đừng nghĩ xin lỗi là xong Tôi không dễ như vậy đâu Nguyễn Linh lặng lẽ cúi gặm mặt Sau câu nói của Thư Kỳ Cô ta có vẻ không muốn bỏ qua chỗ Nguyễn Linh Cũng vì thái độ cứng rắn của Thư Kỳ Phong vũ nghĩ Anh không thể đứng yên Bất chợt anh quay mặt qua Nhìn cô ta nói Chỉ là một bó hoa thôi mà Anh có thể đặt lại cho em bó khác Em đừng làm khó người ta Em không làm khó Mà vì cô ta đã làm hồng bó hoa anh tặng cho em Ai biết cô ta vô tình thật hay là cố ý làm như vậy? Tôi, tôi hoàn toàn không cố ý. Cô Thư Kỳ ạ, cô đừng nghĩ như vậy mà tội tôi. Thực sự tôi cũng rất buồn vì sơ suốt ngày hôm nay. Dĩ nhiên tôi sẽ hoàn lại số tiền mà tôi đã nhận. Thậm chí tôi sẽ cắm thêm một bót khác nếu như cô muốn. Làm hỏng hoa của người ta, còn đứng đây làm ra vẻ vô tội. Hạ người xảo trá như vậy bọn mình gặp qua rất nhiều rồi. Thư Kỳ, cậu đừng có mắc lừa cô ta. Một trong đám bạn của Thư Kỳ lớn tiếng cười nhạo, sau đó cả đám bọn họ hòa theo đồng loạt sĩ bán Nguyện Linh. Cô dùng cả sự chân thành cầu khẩn, nhưng thứ nhận lại là thái độ mỉa mai của bọn nhà giàu kia thì liệu có đáng. Nguyễn Linh bất lực, ôn nội ướt ướt, nói không nên lời. Một dạng hiện giờ của cô đến cả một người vốn lành lùng như phong vũ, cũng cảm thấy thư xót. Bàn tay anh nắm chặt, không nhìn được mà lên tiếng thay cô. Mọi người khi chưa hiểu chuyện gì Đừng vội phán xét người khác Cô gái này mềm mẩy ước sụn như thế Để cô ấy về nhà thay đồ trước đi Một bó hoa không to tác gì mấy Cô ấy hoàn tiện lại là xong Anh quan tâm đến Nguyễn Linh Nhưng còn Thư Kỳ liệu có chịu làm theo lợi của anh ngay sau đó cô ta đã phàn bác Anh phong vũ Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy Là cô ta đã làm hỏng bó hoa của em trước Em phải bắt cô ta phải trả giá đắt Đúng như suy nghĩ của anh Bạn tính động đảnh kiêu căng của Thư Kỳ Đã bị chịu đến hư hỏng Loại phụ nữ tự kêu như cô ta Sao có thể lọt vào mắt xanh Làm người yêu của phòng vũ Cô ta vừa giấc lời anh đã quay sang Đưa ánh mắt lành lùng sắc bén Về phía cô ta Chỉ một cái nhìn Thư Kỳ đã rán ngay lập tức Anh bảo Hoa là anh tặng cho em Anh chính là chủ nhân nên anh có quyền quyết định Làm theo lời anh vừa nói Em không được làm khó của gái kia Phong Vũ bình thường lạnh lùng đã rất đẹp trai Vậy mà khi anh ra lệnh cho Thư Kỳ vẻ điển trai ấy càng tăng lên gấp bội Đôi mắt của Yến Linh phải mở to Cô thực sự ngỡ ngàng vì hành động của anh Không nghĩ một người rất khó gần như Phong Vũ Lại có lúc vì một ai đó mà ra mặt như vậy Suy nghĩ về con người Phong Vũ càng thêm hoang mang Vừa rồi anh đang giúp cô Anh không trách cô đã làm hồng bó hoa Mà anh tặng cho người yêu là thật sao Nguyễn Linh trong lòng có chút gì đó mong luôn Ngay khi cô vẫn còn bối rối Một cơn gió đột ngột thổi qua Khiến cô bị hát xị Cơ thể Nguyễn Linh đang bị ướt Và lạnh khá lâu Đang nhiễm phong hạn Như cô không mấy bận tâm Trên cương mặt nhợt nhạt để lộ đôi môi tím tái đang khẽ run ngay lập tức Thủ hút sự chú ý của phòng vũ Anh mặc kệ cách nghĩ của Thư Kỳ Trước mặt nhiều người không ngại cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình Tiến lại gần khoác hờ vào vai Uyển Linh, dịu dàng nhìn cô, nhỏ giọng bảo Cô bị cảm lạnh rồi đấy, về nhà thay đồ ngay đi, chuyện bó hoa cô không cần phải lo lắng Nhưng mà Nguyễn Linh đứng là người nhìn anh tự hỏi Bên ngoài lớp vỏ bọc lạnh lùng của người đàn ông ấy, suốt cuộc còn có bao nhiêu điều tử tế mà cô vẫn chưa biết hết Sao vậy? Mặt tôi dính gì hay sao? Bật giác một câu hỏi từ anh Khiến Châu Yến Linh bị giật mình Mi mì mắt chớp lia lia Cô ngập ngừng lúng túng trả lời À, à, à kh không, không có gì đâu Yên tâm, Thư Kỳ sẽ không làm có cô đâu Cô về nhà đi Phong vụ nói xong Mà Kiều Uyển Linh và Thư Kỳ có đồng ý hay không Đã quay qua Phong Dương nói Giúp anh đưa cô gái này về Câu nói ấy một lần nữa Khiến Châu Yến Linh giật mình trường mắt Ngay cả Phong Dương cũng bị ngờ ngát Bởi vì thái độ của anh trai mình Rất nhanh sau đó Nguyễn Linh đã lên tiếng À không, à, tôi có xe tôi tự bệ được Cảm ơn anh và cô Thư Kỳ Đã không truy cứu chuyện bó hoa Nguyễn Linh tầm vui mừng cảm kích Nhưng cô không biết rằng Thư Kỳ đang khó chịu như thế nào Nhất là khi Phong Vũ ra mặt Nói giúp cô nên sao Thư Kỳ có thể dễ dàng bỏ qua Cô ta vội vàng lên tiếng ngăn cản Anh Phong Vũ em Biết là Thư Kỳ sẽ nói Những câu cô sắp nói ra chỉ có thể là vô lý Bất giác Bài tay phong vụ đưa lên cắt ngang lợi Thư Kỳ tự hỏi Chuyện gì đã xảy ra Sự quan tâm quá đội đặc biệt của phong vũ Dành cho Nguyễn Linh Có đơn thuần xuất phát từ bất bệnh mà ra Cơn ghen bùng phát Cô ta lúc này muốn phát điên lên Cùng lúc này Nguyễn Linh Bước tới đối diện với cô ta Nhỏ dòng cúi đầu Cảm ơn cô Thư Kỳ đã cảm thông Và công làm khó tôi Sự việc ngày hôm nay chính là một bài học đắt giá Cho tiệm hoa của tôi Cảm ơn anh Cảm ơn mọi người Tôi xin phép về trước Nguyễn Linh vừa quay người rời cõi biệt thự Thư Kỳ muốn đuổi theo Nhưng đã bị phong vụ kéo tay Dù bóng lưng đã quất xa Phong vụ vẫn đứng từ xa Giỏi mắt nhìn theo bóng dáng cô đi Nhưng chưa gì Rắc rối Đã từ tìm tới Ngay lúc này anh phải đối diện với Thư Kỳ Đối diện với gương mặt hầm hợp Và khó chịu của cô ta Anh Phong Vũ Tại sao lại ra mặt nói giúp cho con nhỏ đó Suốt cuộc giữa anh và nó có mối quan hệ mập mờ gì mà em chưa được biết đến Anh cần phải giải thích với em Thưa kỳ đang thể hiện điều gì Cô ta không phải người yêu hay là vợ của anh Thái độ này của cô ta chẳng khác nào đang tra khảo Phong Vũ hoàn toàn không thích điều đó Anh nghĩ mình chẳng có gì phải giải thích với em Anh chợt nhớ ra là anh còn một số chuyện cần phải giải quyết Em và mọi người ở lại chơi vui vẻ Trên khuôn mặt lành như tiền của Phong Vũ Đang thể hiện rõ cảm giác chán ghét, ngán ngẩm Ngay cả ánh mắt cũng không muốn dừng lại nhìn Thư Kỳ lâu hơn Bởi vì anh không thích cô ta Càng không ưa bản tính động đảnh, kêu ngạo ấy Sự có mặt của anh ngày hôm nay cũng chỉ là miễn cưỡng Nếu không vì ba mẹ anh đốt thúc Nếu không phải nghĩ đến thâm tình giữa hai nhà cố, Lăng thì có lẽ Phong Vũ sẽ không mất nhiều thời gian tham dự một buổi tiệc vô nghĩa. Anh muốn về hay sao? Còn sớm mà anh ở lại chơi với bọn em thêm chút nữa đi. Phong Vũ! Gạt Tây Thư Kỳ ra cõi người anh, dù cô ta đã cố gắng thuyết phục. Phong Vũ tiếp đó quay mặt, nhìn Phong Dương đang đứng bên cạnh. Anh về trước, em mới lại chơi hay là về cùng với anh? Phong Dương chưa đáp, nhưng Phong Vũ đã đoán được câu trả lời. Anh quá hiểu em trai, hiểu tình cảm mà Phong Dương dành cho Thư Kỳ nhiều như thế nào. Được rồi, anh vào nhà chào cô chú một tiếng, em mới lại chơi vui vẻ. Dạ, lát nữa em sẽ bắt taxi về sau. Phong Vũ mặc nhiên lướt ngang qua mặt Thư Kỳ. Sau khi trở ra, Phong Vũ đứng nén lại, miếm môi nhìn cô ta nói. Anh về trước đây, bọn em cứ chơi vui vẻ. Nhưng mà anh, anh Phong Vũ à, anh về thật sao? Phong Vũ gật đầu một cái rồi lướt ngang qua mặt cô ta Xong một mạch đi ra xe Còn Thư Kỳ chỉ biết bực tức đứng nhìn anh rời đi mà không thể làm gì khác Vừa lúc này Phong Dương tiến tới chạm nhẹ vào vai cô ta từ phía sau Anh hại của anh có việc cần phải xử lý Chúng ta vào bên trong để mấy bạn đợi lâu Anh mặc kệ em Phong Vũ về rồi sao anh không về lũ đi đáp lại sự dịu dàng của Phong Dương, vì thái độ vũ phàng của Phong Vũ, Thư Kỷ giận cá chén thứ, hết mọi cấu giận lên người Phong Dương, nhưng anh chỉ biết đứng lặng, đôi mày lộ rõ ánh mắt buồn bã. Sau tiếng thở dài, anh lặng lặng đi theo Thư Kỷ vào bên trong. Cánh cửa dịch chuyển, Nguyễn Linh Thân người nhỏ nhắn đang ước nhèm từ bên ngoài đi vào. Em trai cô nghe tiếng động, biết chị hai về nên đã chạy ra, nhìn bộ dạng của chị mình. Dịch trí ngơ ngác hỏi: "Chị Hai, sao vậy rễ vậy? Cáo quần áo trên người cũng đã ướt nhèm hết, chuyện gì xảy ra với chị Hai, nói em nghe đi." Vừa ngồi vào ghế sofa, Nguyễn Linh nhớ lại diễn cảnh vừa rồi, thật là ngoài sức tưởng tượng của cô. Từ vụ va chạm xe khiến Báo Hoa bị hỏng, đến khi nhìn thấy phòng vũ, tại căn biệt thự ấy, nghĩ về anh lòng cô lại dấy lên nỗi thắc mắc. Linh đặt Báo Hoa xuống bàn sau đó ngẩng mặt ra, muốt nhẹ ngón tay Lẩm bẩm nói Anh ta là ai Cô Thư Kỳ đó là người yêu của anh ta Không nhận ra mình tại sao còn nói giúp Đối với những chuyện vừa xảy ra Nguyễn Linh vẫn còn đặt dấu chấm hỏi Cô chỉ làm rõ Mơ hồ trong lòng Mà quên mất Bên cạnh còn có đứa em trai là Đình Trí Em cô đang lo lắng cho cô Ngồi nhìn chị mình Đang tị thầm to nhỏ Đình Trí hiếu kỳ nên hỏi Chị hai đang nói Thư Kỳ nào thế Rồi giúp cái gì mà ai giúp Giọng nói bất chợt có hơi lớn tiếng Của đình trí Gây nên sự giật mình đối với uyển linh Tâm trí nãy giờ đang đặt ở đầu đầu Thật chất không nghe được đình trí đang hỏi Ngay khi vừa quay mặt sang Cô đã hỏi lại ngay Em vừa nói sao cơ Ờ chị hai bận suy nghĩ một số chuyện Nên không nghe thấy Chị hai xin lỗi Em hỏi chị hai Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Sao chị hai ước nhem hết vậy Chẳng phải chị hai đi dâu hoa cho người ta sao, sao còn mang bó hoa về? Khuôn mặt Đình Trí đang sốt sắn. Nguyễn Linh sợ làm cho em trai lo lắng, nên vụ va chạm vừa rồi cô không nói ra mà chỉ tường thuật lại về sự cố bất cẩn. Khi nghe xong, Đình Trí là người trầm ngâm vài giây, ngay sau đó hỏi lại Uyển Linh. Lúc ra khỏi nhà chị hai bước chân nào trước đấy? Chị hai không nhớ, mà Khi không em hỏi chuyện này làm gì Có liên quan gì đâu Có liên quan mật thiết là đằng khác Khuôn mặt Đình Trí Làm ra vẻ nghiêm trọng Khiến Châu Yến Linh đối mặt Cũng tò mò lắng nghe Đình Trí tiếp lời Em nghe nói trước khi ra đường Nên bước chân phải ra trước Có như vậy thì mọi chuyện mới sung sẻ và may mắn Không chừng hồi chiều Chỉ hai bước chân trái ra đường Nên mới gặp phải chuyện xui xẻo như thế Nghe xong lý do Nguyễn Linh chỉ cảm thấy buồn cười. đình Trí từ khi nào trở nên mê tín như thế. Cô nhìn gương mặt đang nghiêm túc của đình Trí. Bớt giác, đưa ngón tay, gõ nhạy lên tráng của cậu. Cô miễn cười nói. Ai nói với em câu chuyện hư cấu này thế? Chị ai không tin đâu. đình Trí ngượng ngùng xoa cái đầu của mình. Em đùa thôi. Chị ai cũng đừng có buồn nữa. Người ta không bác đền như vậy là tử tế lắm rồi. Ừ. Nghĩ lại cũng nhờ có anh ta. Hả? Anh nào vậy chị hai? Khi trình trí hỏi về anh ta, đôi mắt quyển linh liền muốn lạng tránh. Những khuất tắc về phong vũ đã được giấu đi, rồi cô ngập ngừng đáp. À, không có gì đâu, ý của chị ai là anh ta là chủ của bó hoa ấy. Tiếng hát xì lặp lại ba lần liên tục, thời gian bị ước đã lâu. Có thể cái lành đã tấm vào trong da thịt. Nguyễn Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi Đình trí lo lắng cho cô Nên vội đốc thuốc Chắc là bị cảm rồi chị hai Nhanh đi vào trong thay đồ Tiệm hoa cứ để em dọn dẹp Và đóng cửa cho Vậy em coi dọn tìm giúp chị nha Nguyễn Linh nói xong liền đứng bật dậy Đi thẳng vào bên trong Cương mặt lúc này đã bần tận kém sắt Nhiều ngày trôi qua Nốt hôm nay nữa đã là ngày thứ sáu Nguyễn Linh nằm dài trên giường Cơ thể rá rời vì bị cơn rốt hành hạ Nguyễn Linh mắc bệnh cảm cứng Sau sự cố mắt mưa Đi giao hoa lần trước Bây giờ sức khỏe đã dần hồi phục Nguyễn Linh không nằm trên giường nữa Mà đã có thể mở tiệm hoa Sau những ngày đóng cửa không bán Cả tuần rồi nhà cửa chưa dọn dẹp Nguyễn Linh cái tính không chịu được bừa bồn Nên vừa khỏe lại đã lao vào dọn dẹp ngay Nguyễn Linh đi xuống dưới nhà Thấy cái sọt đường đồ dơ chất đóng Cao như núi Trong đó toàn là đồ của đình trí đi học Cô sợ không có đồ để em thay đổi Nên vội đem chúng bỏ vào trong mấy giặt Tượng cây áo sợ bị trắng Hay chiếc quần tay đen Nguyễn Linh cẩn thận phân loại để riêng ra Sau khi cho chúng vào Tượng đã hết Đến khi nhìn lại dưới đáy rọt Còn có một cái áo vest màu đen Nguyễn Linh thọc tay vào cầm lên Nhìn qua cái áo Nguyễn Linh bất ngờ nhớ tới khoảnh khắc Mà phong vũ khoác nó lên người cô Cương mặt lạnh như băng của anh ấy Ấm áp tới lạ Đem cái áo của anh về như vậy Mà cô lại quên mất Mãi đến hôm nay mới nhớ Quỷ Ninh giặt xong đồ của em trai và của cô xong Sau đó cẩn thận Bỏ cái áo của anh vào Ngày hôm sau trong lúc gấp đồ Bỏ vào trong tủ Cô nhìn thấy cái áo quát của phòng vũ Bây giờ nó đã thơm to và sạch sẽ Có khi mùi nước xả còn thơm hơn cả Trước khi khoác vào cho cô Nguyễn Linh cầm và ngắm một hồi lâu Xong quyết định tìm cách Gửi vật trả về cho chủ nhân Cô có ý định nhưng không biết bắt đầu Và phải tìm vong vụ ở đâu Cô ngồi trên giường Ngệt mặt ra vài giây rồi lấm bẩm Mình hoàn toàn không biết gì về anh ấy Thì phải đi đâu để gửi trả lại cái áo bây giờ đây Trầm ngâm một lúc Nguyễn Linh bất ngờ thốt lên Khuôn mặt đắng đo vừa rồi Bỗng vui tươi trở lại Đúng rồi là căn biệt thự đó Cô Thư Kỳ, cùng lúc này phía trước căn tiệm của cô có người tới mua hoa. Nguyễn Linh nhanh chóng gấp gọn cái áo, bỏ vào trong tủ rồi di chuyển ra bên ngoài. Cũng là buổi trưa ngày hôm ấy, hơn 1 giờ Nguyễn Linh mới có thể cầm hộp cơm lên ăn. Trường Tây đói xả, nhưng đổi lại niềm vui trong lòng là được khách đến ủng hộ. Tiệm hoa bình thường có hai chị em, nhưng định trí hôm nay phải đi học và ở lại trường. Một mình Nguyễn Linh vừa phải bán hoa, vừa phải cắm hoa, nên có chút mệt nhọc. Ăn cơm xong. Giữa lúc có thời gian rảnh, cô không biết làm gì nên đã cầm điện thoại lên, chụp hình những giỏ hoa có sẵn trong tiệm và đăng lên mạng xã hội. Sau một hồi lướt quép, Nguyễn Linh không biết ngón tay đã chạm vào tiêu đề gì mà màn hình điện thoại của cô bất ngờ hiện lên, hình ảnh của phòng vũ và thư kỳ. Cả hai người đang nhìn nhau rất tình tứ. Ngay lúc này tầm mắt cô đột nhiên dừng lại. Điều điện thoại tới gần thì trong mắt cô bớt giác mở to. Đích tỷ anh ấy và của Thư Kỳ đấy mà. Tấm ảnh sờ sờ trước mắt. Lúc này Nguyễn Linh càng chắc chắn về mối quan hệ yêu đương giữa Phong Vũ và Thư Kỳ. Hai con người này sao đến mức phải lên trình báo thế? Nguyễn Linh bị hiếu kỳ nên tiếp tục vuốt nhẹ ngón tay lên màn hình rồi kéo xuống đọc tiếp những thông tin được viết. Phong Vũ, giám đốc công ty xây dựng Buổi chiều ngày hôm đó Nguyễn Linh đã thay đổi ý định không đến biệt tự nhà thư kỵ mà cô muốn trực tiếp tới gặp phòng vũ, trả lại cái áo bởi vì cô không muốn đưa qua tay người khác. Tiệm hoa của cô bây giờ đã vạn khách. Từ sớm cái áo đã được Nguyễn Linh gấp gọn bỏ vào trong một chiếc túi giấy. Nguyễn Linh đặt nó lên trên bàn, còn cô thì ngồi hướng mắt ra cửa, đợi đình trí đi học về. Đồ khoảng 15 phút sau. Nghe tiếng phành xè trước cửa Nguyễn Linh biết ngay là Đình Trí Bên trong cô cũng đã thay đồ ngồi sẵn Đình Trí vừa bước vào Nguyễn Linh lúc này cũng đứng dậy em vào tắm rửa tay đồ Cơm và thức ăn chị hai nấu sẵn rồi Đậy lòng bà ở dưới bếp Em đói bụng thì xuống lấy mà ăn đi Chị hai đi đâu vậy Không ăn cơm cùng với em sao Chị hai đi công việc xíu về liền Em ở nhà ăn cơm trước đi Nhớ là trong coi tiệm cẩn tận đó Dặn dò đình trí mấy cầu xong Nguyễn Linh cầm túi giấy trên bàn Rời đi cùng với chiếc xe gắn máy Hơn 6 giờ chiều Tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Đại phát Ngoài cửa phòng giám đốc Lúc này vang lên tiếng gõ cửa phong vũ ngồi ở bàn làm việc Cất tiếng Vào đi Trợ lý bước vào Đặt cái bì cứng màu xanh xuống bàn nói Giám đốc à trong bãi tài liệu Có một số thông tin về dự án thầu công trình Cầu đường phúc lợi mãnh anh cần Phong vụ dừng tay Đang xem văn kiện rồi ngẩn mặt Nhìn cô trợ lý mỉm cười Cảm ơn em Đây là công việc của em Giám đốc không cần phải khách sáo đâu Phong Vũ nói xong Đột nhiên dơ nhẹ cánh tay rồi liếc mắt Nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu Rolex Đang đều trên cổ tay của anh mà nói Đã hết giờ làm việc rồi Sao em còn chưa về Đừng nói là muốn tăng ca không lương nha Dạ em định làm xong bản tài liệu Đưa cho sếp rồi em về Nếu được tăng ca không lương, em vẫn sẵn sàng tình nguyện. Thôi, anh không độc đoán tới mức bốc lột sức lao động của nhân viên mình đâu. Muộn rồi, em về đi, để chồng con ở nhà đợi trong. Nếu sếp đã nói như vậy thì em xin phép về trước. Cô trợ lý vừa đóng chặt cửa, bên trong căn phòng rộng lớn, khuôn mặt của anh vừa niềm nở, bỗng dừng nghiêm túc trở lại. Phòng vụ cầm ly nước hóp một ngựm sau đó tập trung xem tài liệu mà cô trợ lý vừa đem qua Lúc này dưới sảnh công ty ngay tại quầy lễ tân cô nhân viên đang trò chuyện cùng với một cô gái trẻ mà người đó chính là Uyển Linh Cô đã tìm đến công ty xây dựng Đại phát trên tay còn cầm theo túi giấy đường áo khoác bên trong Xin chào, cô cho tôi hỏi Giám đốc phòng vụ cô đang ở công ty không ạ? Giám đốc đang làm việc ở trên phòng Tốt quá tôi có chuyện cần gặp anh ấy Làm phiền cô thông báo giúp tôi một tiếng Nhưng cho hỏi cô là gì của giám đốc Cô có hẹn trước không Tôi Tôi không có hẹn trước Nhưng gặp xong tôi sẽ đi liền Xin cô hãy thông báo giúp tôi Thật sự xin lỗi Giám đốc chúng tôi rất khó tính Nếu cô đã không có hẹn trước Vậy tôi cũng không giúp được gì cho cô đâu Cô về đi Lần sau nhớ hẹn trước khi đến Nhưng tôi có việc thật mà, cô ráng giúp tôi lần này có được không? Xin lỗi cô, công ty tôi có quy định, nên tôi không thể làm trái ý được. Nguyễn Linh thuyết phục không thành, buộc phải rời khỏi quầy lệ tân, cùng với gương mặt buồn bã. Cô vừa đi qua đi lại, vừa trách. Quy định của công ty sao lại nghiêm ngặt tới mức ấy? Qua đây, Nguyễn Linh mới thấy được Phong Vũ không phải là một người tầm thường. Muốn gặp thì có thể gặp được. Cô bất giác thở dài một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn vào túi giấy Đang cầm trên tay lẫm bẩm Còn cái áo tính sao đây 30 phút lái xe công cốc rồi Lẽ nào bây giờ phải quay trở lại biệt thự ấy Nhờ cô Thư Kỳ đi cho anh ấy giùm mình sao Sau một hồi đáng đo suy nghĩ Nguyễn Linh quyết định Tìm đại một gốc nào đó Ở dưới sảnh công ty Ngồi chờ phong vũ Thay vì trở qua biệt thự nhà Thư Kỳ Vì nó không tiện đường và mất rất nhiều thời gian Mà tính tình của Thư Kỳ cũng không thân thiện mấy Cô cũng rất ngại tiếp xúc Trong lúc không biết chờ phong vụ bao lâu Thì vô tình Nguyễn Linh nhìn thấy bộ ghế xù phạ Cách quậy tiếp tân khoảng vài bước chân Đang không có ai Thế là cô nhanh chóng tiến lại Đợi rất lâu trong khoảng thời gian này Nguyễn Linh rất không tự nhiên Vì xung quanh có rất nhiều con mắt Đang chỉ rõ và nhìn về phía cô Xong vẫn gắn ngồi Để được gặp phong vụ trả lại cái áo Để tránh ngại cô lấy điện thoại ra Bấm bấm một hồi xong lại ngước lên xem Phòng vụ đã xuất hiện hay chưa Không biết qua bao lâu Dung lượng pin trong điện thoại đã vơi đi Trên màn hình nền Giờ đồng hồ Nguyễn Linh cài đặt trước đó Đang là 7 giờ 15 phút Hơn một tiếng ngồi chờ Cái lưng của cô đã cảm thấy ê buốt Nguyễn Linh bắt đầu sốt sắn Quay qua nhìn cái túi Rồi thầm nghĩ Cái áo vết chắc mình phải đem về thôi Nguyễn Linh tỏ dài Tiếp đó cầm cái túi Đứng bật lên Khi cô vừa chuẩn bị rời cõi Thì bất ngờ cửa tàn máy mở ra Phong vũ từ bên trong đang di chuyển Về phía sảnh nơi cô đang ngồi Nguyễn Linh không nhìn thấy anh Nhưng tại cô lại nghe được tiếng ai đó gọi Giám đốc Bớt giác cô quay đầu Phong vụ đã lướt qua mặt cô đi đến quầy lễ tân Nguyễn Linh đứng ngay tại bộ ghế sofa lập tức cất tiếng gọi Anh Phong vũ Giám đốc Phong vũ Âm thanh truyền đến bên tay Phòng vụ nghe được tiếng gọi, bất giác đứng khường lại, ngoái đầu nhìn. Cùng lúc này Uyển Linh vội vã, cầm túi giấy, chạy ngay về phía anh. Là tôi, tôi đã gọi cho anh. Phòng vụ mở tàu đôi mắt đen tẩm, nhìn chầm chầm vào gương mặt thanh tú, có phần nhợt nhạt của Uyển Linh. Hai ánh mắt vừa chạm nhau có một sức mạnh vô hình nào đó, khiến cho mọi hoạt động ở dưới sảnh dường như bất động. Cả hai ngơ ngát đứng hình vài giây. Thì cô nhân viên ở quầy lễ tân đột ngột Rời khỏi vị trí Di chuyển về phía phong vụ đang đứng Bối rối nói Xin lỗi giám đốc Cô gái này đến đòi gặp anh Nhưng vì không có hẹn trước Nên tôi đã bảo cô ấy hãy về đi Tôi hoàn toàn không biết cô ấy ngồi đợi anh Ở bộ ghế tiếp khách đằng kia Tôi sẽ gọi bảo vệ vào đuổi cô ấy đi à, Giám đốc à Giám đốc đừng có phạt tôi mà tội nghiệp Khi cô nhân viên kia quay đi Thì phong vụ đã lấy lại trì giác Anh bất ngờ dơ bàn tay quanh lên nói Không cần gọi bảo vệ đâu Cô đi làm việc của cô đi Đó xong Anh quay lại nhìn Nguyễn Linh Ánh mắt có sự bất ngờ nhưng vẫn lành lùng sắc bén Sao biết tôi ở đây bà đến Nãy giờ đợi có lâu không Nguyễn Linh dơ túi giấy Ngang tầm mắt phong vũ Xong cô ngập ngừng Tôi tôi đến để trả lại cái áo khoác cho Chưa nói hết câu Cánh tay của Uyển Linh đã bị phong vũ kéo đi Cô giật mình đưa mắt nhìn xung quanh Thấy mọi người đang chỉa mắt vào phía cô Thảnh tượng này ít nhiều sẽ không tránh khỏi bị bàn tán Nguyễn Linh nghĩ đến đã cảm thấy ngại Nhưng cổ tay cô đang bị Phong vụ giữ lấy Dù không muốn cũng phải sải dài bước đi theo anh Phong Vũ điều Nguyễn Linh lên phòng làm việc của anh Khi cánh cửa phòng vừa khép lại Phong Vũ chưa kịp nói lỏng bàn tay Nguyễn Linh đã dùng sước gạt anh ra Tiếp đó cô trố mắt nhìn anh gắt gọn quát Buồn tay tôi ra Sao lại đưa tôi lên đây Nguyễn Linh đứng trước một căn phòng rộng lớn Đang đóng chặt cửa Cảm giác lo sợ là không tránh khỏi Cả gương mặt hiện rõ sự căng thẳng Cô đang suy nghĩ Điều gì Phong Vũ vừa nhìn ra Đã có thể đoán được nội tâm bên trong Sau đó đã đi vòng qua bộ ghế sofa trước mặt Vừa ngồi xuống Anh nhét khóe môi hững hờ nói Đây là phòng làm việc của tôi Cô không cần phải lo lắng Có chuyện gì qua ghế ngồi nói chuyện đi Nguyễn Linh nghe vậy thì buông bỏ cảnh giác Cô nghĩ lẽ nào cô đã lo lắng quá mức Vì thực chất Phong Vũ sao có thể là loại người thừa cơ hội Như cô đã nghĩ Vì anh từng giúp cô tận 2 lần Phong Vũ đang ngồi chờ cô bên ghế Còn cô vẫn đứng sau lưng anh cúi mặt hổ thẹn Sao còn đứng đấy Chẳng phải nói muốn gặp tôi sao Phong Vũ lên tiếng lần nữa Bước chân cô mới dịch chuyển qua ghế ngồi Đối mặt lại với anh Cô ngập ngựng Đúng vậy, tôi đến đây chỉ vì muốn trả lại cái áo khoác cho anh thôi Tiếp theo đó, cô cầm túi giấy, đẩy nhẹ về phía đối diện, xong ngỡn mặt nhìn Phong Vũ. Áo của anh tôi đã giặt và xạ rất kỹ, sạch lắm đó anh không cần giặt lại đâu. Phong Vũ đi đôi mắt sắc lành, nhìn túi giấy trên mạng có chút ngạc nhiên. Vì khi khoác đó trụ yển linh, anh đã không nghĩ sẽ có ngày nhầm lại. Tờ mắt của anh lúc này chuyển hướng sang cô, Bắt đầu cảm nhận được Nguyễn Linh là một cô gái rất thú vị, dường như đã gặp ở đầu đó, nhưng tạm thời Phong Vũ vẫn chưa thể nhớ ra. Vậy ra tôi phải nói cảm ơn cô, vì cô đã giặt áo giúp tôi. Bờ môi Phong Vũ cong lên mỉm cười, khuôn mặt tưởng đâu chỉ nhìn thấy được mỗi nét lành lùng Là tôi phải cảm ơn anh mới phải, không ngờ anh này là giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng, Đại phát Cũng bình thường thôi, đừng quá đệ cao tôi. Nhưng mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Lúc tôi gặp cô dưới rảnh Anh hỏi gì tôi quên rồi Anh chờ tôi một chút Đang ngồi Phong Vũ đứng bật lên Rời khỏi phòng làm việc Anh đi rất nhanh Nguyễn Linh ngoái đầu nhìn theo gương mặt Lù rõ vé tò mò Chỉ một lúc sau anh đã quay lại Nguyễn Linh thấy trên tay anh đang cầm một cốc nước Rồi anh đặt xuống bàn nơi cô đang ngồi Nguyễn Linh lúc này mới hiểu là Phong Vũ Đi ra ngoài lấy nước cho cô Hành động tử tế của anh một lần nữa Khiến cho Nguyễn Linh Phải có rất nhiều suy nghĩ Anh rốt cuộc là một người như thế nào Tại sao lúc thì lạnh Khi thì ấm áp Rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của anh Nguyễn Linh đang nghĩ thầm trong lòng Thì phong vụ cất tiếng Cụ nước đi Nguyễn Linh cầm cốc nước mỉm mồi cười với phong vũ Cảm ơn anh như sao anh không nhờ người mang vào Mà phải tự mình đi lấy Hết giờ làm việc nhân viên của tôi còn phải về Tôi không muốn làm phiền tới họ. Cô nhìn Phong Vũ cả khu mặt đưa ra vì bất ngờ. Cô tự hỏi tại sao bên trong một con người có thể tồn tại quá nhiều tính cách tới như thế. Trước mặt cô là một người sếp tốt. Nét lạnh luồn qua ba lần cô nhìn thấy có thể chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang. Tự dưng đối với Phong Vũ trong lòng Nguyễn Linh có một cảm giác rất kỳ lạ. Phải chăng đó là cảm tình hay là một cái gì khác? Nguyễn Linh không hiểu tâm tư của mình Sau có thể suy nghĩ lung tung bầy bạ bà. Trong đầu cô đang lăng tăng suy nghĩ Thì phía đối diện Phong Vũ Lại tiếp tục thắc mắc Chỉ vì một cái áo khoác Mà cô đã tìm tới đây để gặp tôi Ai cho cô biết tôi đang làm ở Đại Pháp Nhớ không nhầm cô chính là cô chủ tìm hoa lần trước Tôi đã ghé qua để mua hoa Đúng rồi là tôi Tôi tên là Uyển Linh Cả tuần qua tôi bị cảm sốt Tới giờ này mới có thể gửi trả cái áo cho anh Hy vọng anh không buồn và nghĩ xấu về tôi Lẽ ra tôi sẽ đến đây Và tôi dự tính sẽ mang tới nhà người yêu anh Nhờ cô Thư Kỵ gửi lại cho anh Vậy tại sao lại đối ý chạy tới đây Vì tôi vô tình đọc được Thông tin của anh và cô Thư Kỵ Sắp cưới nhau trên một trang mạng Tôi cũng cảm ơn anh ngày hôm đó Ở bữa tiệc uh, Đã giải vay giúp tôi thoát khỏi rắc rối Dù cho tôi là người làm hỏng bó hoa của anh Hóa sao là như vậy Mạng xã hội bây giờ tiên tiến thật đấy Nhưng không phải cái gì viết trên đó Cũng là sự thật đâu Hả? Ý của anh, tôi không hiểu cho lắm Không có gì Không hiểu thì đừng hiểu để tránh phiền toái Phòng vụ nói xong Đột ngột chồm người về phía trước Hai tay tả lỏng Đang vào nhau Nhìn Nguyễn Linh rồi lại nói tiếp Nếu chỉ là vì chuyện bó hoa mà cảm ơn tôi Thì không cần thiết Bởi vì tôi tin cô không phải cô ý Còn cái áo khoác Lẽ ra không quá quan trọng Nhưng cô đã đích tân mang tới Vậy xem ra tôi đã đỡ thêm được một khoản chi phí Nên nói cảm ơn cô thế nào cho phải đấy Ờ không đâu Anh không cần phải cảm ơn tôi Cái áo là của anh Dĩ nhiên phải trả lại cho anh Chuyện gì cần làm tôi đã thực hiện xong Bây giờ tôi không làm việc anh nữa Tôi phải đi về Biết quyển Linh đang chuẩn bị ra về Thì cùng lúc đó phòng vụ đã liếc mắt Nhìn cái đồng hồ trên cổ tay Sự đột ngột đứng lên Mặt nhìn theo Nguyễn Linh, ngập ngừng nói Muộn rồi tôi đưa cô về Nguyễn Linh bước chân đi chưa ra tới cửa Đã phải khường lại vì bất ngờ Cô xin được từ chối tấm lòng của anh Xong sau, sau đó Phong Vũ không nghe Mà vẫn muốn đưa cô về Cả hai rời khỏi công ty Nguyễn Linh chạy xe của cô về Dù vừa rồi Phong Vũ có đề nghị cô Hãy để xe lại công ty Nhưng cô đã từ chối Cô một mình chạy phía trước Phía sau cô là chiếc ô tô mà Phong Vũ đang cầm lái. 30 phút sau, đến trước cửa tiệm hoa, đồng thời cũng là nhà cô Nguyễn Linh, thì cô dừng xe lại. Phong Vũ phía sau vừa hay chạy tới, ngồi trên xe anh hạ kính xuống, đưa mắt qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Thấy Nguyễn Linh đã an toàn, anh liền đơn kính, quay mặt, lái xe rời đi, không một lời tạm biệt. Tiệm hoa đã muộn nhưng vẫn còn mở cửa, lúc này đình trí ở bên trong chạy ra thấy chiếc ô tô về cùng với chị gái, đình trí thắc mắc hỏi. Người trên xe ô tô lúc nãy là ai vậy chị hái? Quỷ Ninh ngập ngừng không biết phải đáp lời cậu em trai như thế nào. Chị mỉm cười rồi đáp qua loa. Chị hai đâu có biết đâu, có thể người ta đang nhìn tìm hoa của mình để lần tới ghé ủng hộ. Mà muộn rồi, sao em còn chưa dọn dẹp đóng cửa để học bài? Em chờ chị hai về. Thôi, lát chị hai phụ dọn. Không thắc mắc gì thêm, hình như đình trí đã tiêm vào lời dài đáp của Nguyễn Linh. Định trí vừa đi vào, bên ngoài Nguyễn Linh bớt giác, ngoái đầu nhìn theo chiếc ô tô, phong vũ đã chạy xa khuất. Biệt thự lăn gia vào buổi tối, rất nhiều ngọn đèn vàng được mở lên. Căn biệt phủ 3 tầng rộng lớn, được thiết kế kiều pháp, dưới những ánh đèn vàng làm tăng thêm độ sang trọng và nguy nga. Cổng rào cao tầng 2 m làm tôi những hợp kim không gỉ... Được mạ vàng bên ngoài Đang tự động dịch chuyển Mở toàn hai phía Một ánh sáng trắng từ ngoài rọi thẳng vào bên trong Ngay sau đó Một chiếc ô tô Mercedes-Benz Màu đen chạy vào rồi tắt máy Phong vũ mở cửa xe bước xuống Cánh cửa mở ra rồi đóng lại Phong vũ cầm cái cặp táp Màu đen đi thẳng vào trong nhà Đến phòng khách đột ngột dừng chân Quay mặt nhìn hai người Đang ngồi tại bộ ghế sofa Bà Mẹ, cô mới về. Người phụ nữ trước mặt Phong Vũ thường sát quyền lực thấy rõ. Da mặt bà ta mịn mạng căng bóng, hàng lông mầy phun xăm thẩm mỹ, thêm sắc môi hồng hào, tóc nhồn màu nâu trầm, búi cao trông sức sang trọng và quý phái. Bà nhìn Phong Vũ xong đặt miếng táo vừa ăn dở xuống rồi mỉm cười bảo. Này về trễ thấy con, công ty nhiều việc bận rộn lắm có phải không? Bà hằng mẹ của Phong Vũ. Bà có được hai người con trai là Anh và Phong Dương Đối với cả hai bà luôn dành tình yêu thương và quan tâm như nhau Bà thích dịu dàng như lại rất khó tính và coi trọng thể diện Cũng không hẳn là quá bận, con có thể kiểm soát được mà đừng quá lo Làm gì thì làm sức khỏe vẫn quan trọng, đừng có tham công thiết việc quá không tốt cho con đâu Bà hẳn lo lắng nên nhắc nhở Phong Vũ như đã bị người đàn ông bên cạnh cắt ngang Người ta làm mẹ nên động viên con mình cố gắng. Bà thì làm ngược lại. Con trai đã trưởng thành. Bây giờ chính là lúc thể hiện năng lực của nó trước những thành viên ban quản trị công ty. Phong vũ phải chứng minh cho họ thấy nó ngồi vào cái ghế giám đốc là hoàn toàn xứng đáng. Khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông ngồi cạnh bà Hằng chính là ông Đại chồng của bà. Ông Đại nắm giữ cổ phần nhiều nhất là cổ đông lớn nhất trong công ty xây dựng Đại phát Ông đã về hương nghỉ ngơi. Giao mọi quyền quản lý cho đứa con trai là Phong Dương và Phong Vũ điều hành. vì công ty ông ít tham dự, nhưng không hẳn là bỏ mặt mọi thứ, thì thoảng vẫn có đến công ty. Ông đại chỉ vừa trao đôi mày tự khắc, Phong Vũ biết bản thân mình nên làm gì. Cũng vì ông dành quá nhiều kỳ vọng, sợ làm Phật ý ông, nên mỗi lần đối diện Phong Vũ chỉ thấy áp lực, vì vậy cũng không muốn nén lại trò chuyện lâu hơn. Phong Vũ nhìn bà Hằng nói. Bà nói đúng. Con không còn là đứa trẻ lên ba, con tự biết chăm sóc sức khỏe, nên mẹ không cần phải lo. Con đi lên phòng trước đấy. Cứ như vậy Phong Vũ đi một mạch lên phòng. Dưới phòng khách, bà Hằng ngoái đầu nhìn theo hướng cầu thang, Phong vụ đã đi vào phòng. nhưng lúc không có mặt anh, bà quay qua ông đại nhăn nhó. Tôi không phải không tán thành cách dạy con của ông, nhưng thấy nó từng tuổi này suốt ngày chỉ biết công việc, không ngó ngàng gì tới chuyện vợ con. Ông còi chia sớt bớt công việc cho Phong Dương. Để hai anh em đó còn có thời gian kiếm vợ. Tôi và ông tuổi già cũng nên có cháu để ấm bồng với người ta chứ. Tôi biết nên làm gì. Bà cứ càm rằm hoa như vậy. Có để yên cho tôi xem tivi hay không? Nói chuyện với ông, bà Hằng chỉ càng thêm bực tức. Vì thực chất, ông Đại chỉ đang chú tâm vào chiếc tivi trước mặt. Còn đâu có để tâm tới những lời bà nói. Bà tức giận nguyết dài một tiếng rồi đi lên lậu. Vũ à, mẹ vào được không con? Bà Hằng đứng trước cửa phòng phong Vũ gõ vài tiếng. Ngay sau đó, phong Vũ đã đáp vọng ra. Cửa không quá đâu, mẹ vào đi. Bà Hằng mở cửa bước vào, bên trong căn phòng ngủ 25 m vuông chuẩn chỉnh và gọn gàng tới thường đồ vật. Cả chăn ga gối đềm được trại trên giường cũng phẳng phiêu, chẳng khác gì giấy ép. Phong Vũ đứng trước tủ quần áo soạn đồ chuẩn bị đi tắm. Thì bà Hằng tiến tới ngồi xuống giường của anh Con chưa tắm nữa sao Mẹ không làm phiền con chứ Phong vụ bỗng chân Ngừng đôi bàn tay đang tìm kiếm đồ đạc Quay mặt qua nhìn bà Hằng Không đâu mẹ Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao Cũng có một số chuyện Vừa rồi ở dưới nhà có mặt ba con nên không tiện Sẵn có hai mẹ con mình Thì mẹ hỏi luôn Đang nói chữa chừng thì bà Hằng chợt ngừng lại Ngước nhìn biểu cảm của Phong Vũ Nên ánh mắt của bắt đầu lo sợ Vì anh nhìn ra những điều bà Hằng sắp nói Nhưng vẫn im lặng chờ đợi bà lên tiếng Bà Hằng thì thấy Phong Vũ không phản ứng Nên ngập ngừng thứ dọa hỏi ý của anh Còn thấy Thư Kỳ thế nào Mẹ rất thích con bé đó Gia đình mình Và nhà Thư Kỳ sẵn mối thương tình Lại môn đang hồ đối Đặc biệt con bé cũng rất thích con Thư Kỳ cái tên nghe rất đẹp và hay, nhưng đối với Phong Vũ là một nỗi ám ảnh. Rất nhiều lần bà hàng mở chuyện hôn sự giữa Phong Vũ và Thư Kỳ, nhưng anh tìm cách tránh né. Bây giờ cũng vì chuyện đó, bà lại tìm lên phòng Phong Vũ để nói bóng gió. Đã qua một thời gian, bà vẫn chưa bỏ ý định, vẫn muốn cưới Thư Kỳ cho anh. Phong Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu, hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt lạnh như tiền, đang toát ra vẻ không vui. Phong Vũ đi tới bàn làm việc Kéo nhà cái ghế Ngồi đối diện với bà Hằng Xoa xoa bàn tay của bà Nhìn bà rồi nói Thư Kỳ có xinh đẹp Có gia đình là bề phóng Mẹ thích cô ấy là dĩ nhiên Riêng còn đối với Thư Kỳ không phải là tình yêu Mà đơn thuần chỉ là Anh trai em gái Thư Kỳ không hợp với con Như Phong Dương thì lại khác Con không thể cưới Thư Kỳ như nguyện vọng của cô ấy Mẹ ấy để mọi chuyện tự nhiên Ông trời từ khác có an bậy Lần đầu trải lòng Phong Vũ rất mong Bà Hằng có thể hiểu Nhưng thực tiết là bà chỉ hiểu được một nữa Phong Vũ không thích Thư kỵ Không muốn bà gián tiếp Ghép lung tung Nghe xong có chút buồn bã Thư kỵ từ lâu đã được bà chọn làm vợ của Phong Vũ Nhưng con trai thì cười tuyệt Lúc này cảm giác thất vọng Hiện rõ trên khương mặt bà Hằng Bà không vui nhìn Phong Vũ hỏi Mẹ đang bàn chuyện của con và Thư kỵ Con không thích người ta thì thôi Sao còn lôi em trai con vào Rồi còn gì mà Thư Kỳ sẽ là dâu của mẹ Mẹ không hiểu gì cả Con nói rõ cho mẹ nghe đi Bà Hằng đang tức tối Ánh mắt không còn sự kiên nhẫn và dịu dàng Ngay lúc bà đang cấu cắt Phong vũ nghiệm cười cất tiếng Theo con biết Phong Dương rất thích Thư Kỳ Nó đang âm thầm theo đuổi cô ấy Con không muốn Phong Dương buồn Vì mẹ cứ gán ghép Thư Kỳ cho con Mẹ cứ để tự nhiên Con tin Phong Dương nó sẽ chinh phục được Thư Kỳ cưới về làm dâu của mẹ Có thật công đấy Sao mẹ không nghe Phong Dương nói? Là sự thật có thể vì nói ngại chia sẻ Chuyện nó thích Thư Kỳ chỉ có hai anh em con biết Cả ba nó cũng không tâm sự Mẹ đừng trách Phong Dương mà tội nó Trầm ngâm dây lát bà Hằng cất tiếng thở dài Khuôn mặt suy tư ngước nhìn Phong Vũ Nhưng mẹ và ba đã nhiều lần ngỏ ý với gia đình Thư Kỳ Bây giờ con nói không thương cậu bé Thì ba mẹ biết anh nói làm sao với nhà chú bác đây? Mẹ không cần phải lo, con sẽ nói rõ ràng với Thư Kỳ, con sẽ không để ba mẹ có sự đâu. tôi được rồi, vậy tùy hai đứa, chuyện cưới Thư Kỳ mẹ có thể không bàn tới, nhưng chuyện cưới vợ con, mẹ không thể bỏ qua được. Mẹ từng tuổi này cũng rất mong có cháu để ấm bỏng, sắp tới đây sẽ là sinh nhật lần thứ 60 của mẹ, ngày hôm đó mẹ muốn con phải đưa người yêu về ra mắt. Đây là một yêu cầu mà mẹ dành cho con, nếu con trì hoãn, lần sau mẹ sẽ đứt thân ra tay. Lúc đó chủ có thích hay không, con vẫn phải đi xem mắt cùng với mẹ. Mẹ nói xong rồi, con tự mình lựa chọn đi. Mẹ không phiện con tắm rửa tay đồ, mẹ đi về phòng. Bà hàng ngày thường dịu dàng dường nhịn đến lúc đã cứng rắn lên, thì ngay cả phong vũ cũng phải lần tin. Bà nói xong đứng dậy rời đi, để lại trên gương mặt phong vũ, nỗi lo lắng, sối bời. Ngày hôm sau trước cổng công ty Đại phát Thư Kỳ tự mình lái con xe Lysus màu trắng bạc, giá vài tỷ đồng đến tìm phong vũ. Thư Kỳ vừa bước vào rảnh, cả người cô toát ra mùi hiệu sang trọng. Cái váy trắng Thư Kỳ đang mặc trên người, thuộc nhãn Louis Vuitton, đâu đó cũng vài trăm triệu. Cái túi xách cùng hãng đôi dạy cao gót màu hồng, đính ram vần quay và cả cái mắt kính màu đen đang mang cũng thuộc hàng đắt tiện. Toàn bộ office Thư Kỳ diện trên dưới cả tỷ. Thư kỳ vừa bước vào tầng tái sang trọng Cùng với loạt đồ hiệu cô ta đang mang Lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người Từ nhân viên lễ tân đến cả nhân viên công ty Đều há hốc mồm nhìn về phía cô ta Thư kỳ quấy đẹp thật Vậy mới xứng đôi với giám đốc phong vụ của chúng ta chứ Những lời xì xầm to nhỏ bàn tán xôn xao Thư kỳ đứng từ xa nghe thấy Nên lập tức tháo kính đèn xuống Ngẫn mặt tỏ phong thái sang chảnh Đi về phía quậy lễ tân. Em cho chị hỏi anh Phong Vũ có ở trên phòng làm việc không? Dạ, giám đốc mới ra ngoài. Chị tìm giám đốc có việc gì không ạ? Để em nhắn lại cho. Vừa nghe Phong Vũ không có ở công ty. Thưa Kỳ liền thay đổi thái độ. Vừa rồi còn nhỏ nhẹ. Bây giờ đã cấu gắt với cô nhân viên lễ tân. Không cần. Tôi tự lên phòng chợ nấy. Nguyết dài một tiếng. Thưa Kỳ hớt cầm xoay người đi về phía thang máy. Cửa thang đóng. Thưa Kỳ đứng đợi. Vạ giây sâu từ đầu mở ra Một cô gái từ bên trong Vừa ngẩn mặt Nhìn thấy Thư Kỳ của ta hớn hở Chủ động tay bắt mặt mượn Ủa Thư Kỳ Em lên công ty thăm xếp phòng Vũ có phải không Lâu ngày không gặp em Em vẫn không thay đổi Vẫn xinh đẹp và sang trọng Chỉ có em mới xứng đáng là phu nhân Của tổng giám đốc Vũ bọn chị thôi Thư Kỳ nghe được những lời khen Dù chỉ có A Dua Xu Nịnh Nhưng quan trọng hợp ý cô ta Nên cô ta cười ra mặt Em cảm ơn chị Liên Em sẽ nói với anh Vũ cân nhắc cho chị Cô Liên đang nói chuyện với Thư Kỳ Là nhân viên phòng ban dự án Tiếp thị Trong công ty ai cũng biết cô ta tính hay nền nọt Lấy lòng người có tiền Giàu có nên hầu như mọi người đều không thích Cô Liên đó biết Thư Kỳ Có tiền Gia đình giàu có được nhà phong Vũ Nhắm vào làm con dâu Nên bớt chấp lấy lòng Thư Kỳ Thông qua cô để có cơ hội tăng chức Vô tình nay gặp được Thư Kỳ, nghe cô chịu nói giúp, trong lòng phấn khích, vui mừng ra mặt. Nếu được như vậy thì tốt quá, chị cảm ơn Thư Kỳ trước nha. Không có gì đâu, em lên phòng anh Vũ, nói chuyện sau nha chị Liên. Cửa thang máy lúc này mở ra, Thư Kỳ bước vào, ngón tay chuẩn bị ấn nút lệnh di chuyển lên tầng trên, thì bên ngoài cô Liên đó đột nhiên dùng tay trắng ngang cửa thang máy. Mà khoan! Ừ, chỉ có chuyện này quên nói với em Chị nghĩ em là vợ sắp cưới của sếp Vũ thì nên biết Chuyện gì vậy chị Liên? Thư Kỳ thắc mắc hỏi lại sau khi thấy được vạn nghiêm trọng Trên gương mặt của cô ta Chuyện là ngày hôm qua Có một cô gái lạ đến công ty tìm sếp Vũ Nghe đâu ngồi đợi rất lâu Sau đó được sếp Vũ đưa lên tận vòng làm việc Chị nghĩ cô ta cũng có vải loại tốt lành Chắc lại muốn vòi vĩnh sếp Vũ Cô ta so sánh bằng em Thư Kỳ Em vừa đẹp vừa giỏi. Khuôn mặt vui vẻ của Thư Kỳ bỗng dốc, biến sắc. Đôi mắt đang trực trào nổi ghen tức. Thư Kỳ bắt đầu cảm thấy khó chịu, nóng hết ruột gan. Nhưng trước mặt cô liền đó vẫn cố gắng gồng mình, miếm môi mà cười gượng nói. Có thật không chị Liên? Cảm ơn chị đã nói cho em biết. Tình hình ở công ty và anh Vũ, em nhờ chị để ý giúp em. Em sẽ không để chị Liên chịu thiệt đâu. Bây giờ em lên phòng anh Vũ trước, vậy nha. Cửa thang máy đóng lại, Thư Kỳ tức tối lên phòng làm việc của Phong Vũ, đến trước cửa phòng cô ta tình cờ chạm mặt Phong Dương, nên khưng lại. Cậu Phong Dương vừa thấy cô ta, đã nhanh chân bước tới. Thư Kỳ, hôm nay sao có nhả hứng đến công ty của bọn anh tới? Thư Kỳ đưa gương mặt đang quạo gọa không vui, ngước nhìn Phong Dương rồi đáp qua loa. Em đến tìm anh Phong Vũ, anh ấy ra ngoài rồi thì em lên phòng đợi. Em tìm anh hai có việc gì không? Anh ấy cũng vừa mới ra ngoài đây thôi. Em chờ hơi lâu đấy. Hồng ấy, em qua phòng làm việc của anh ngồi đợi đi. Có anh trò chuyện, em sẽ đỡ buồn hơn. Không cần. Em chỉ đến tìm anh Vũ, thì qua phòng của làm gì? Anh mà kệ em đi. Mà anh có biết chuyện hôm qua, anh Vũ đưa một cô gái nào vào phòng làm việc của nấy không? Anh tôi là phó giám đốc. Tại sao không ngăn cản? Cô ta lai lịch thế nào còn chưa biết. Vậy mà anh Vũ lại... Thư Kỳ không kiểm soát được cảm xúc. Cô là vợ thói ghen hờn khiến cho phòng Dương trước đã không hiểu giờ lại càng thêm ngờ ngát mặt đơ hẳn ra, phòng Dương hỏi Cô gái nào cơ? Chuyện này là thật sao? Anh đâu có hay biết gì đâu mãi nói với em Ai nói thì không quan trọng mà vấn đề bây giờ cả công ty đang đồn ầm lên kìa Anh thân là phó giám đốc mà không biết chuyện gì cả Anh nên xem lại mình đi Không nói nữa Em vào phòng phong vũ ngồi chợ anh Thư kỳ nguyết dài một tiếng hớt mạnh cái cầm Quay người đang muốn bỏ đi Nhưng bị câu nói của phòng dường phía sau Làm cho Khương lại bước chân Tuần sau sinh nhật lần thứ 60 của mẹ anh Hy vọng em sẽ đến chung vui cùng với gia đình anh Có em, mẹ anh sẽ rất vui đấy Phía thư kỳ mặc nhiên im lặng Cứ thế bỏ đi Cánh cửa vừa đóng lại một tiếng rầm Thì từ trong phòng vòng ra Phòng dường đang đứng bên ngoài cũng bị giật mệnh Lúc đó Phong Dương đến ánh mắt đường buồn nhìn vào bên trong, nặng lòng tự hỏi. Đến khi nào em mới hiểu được và chấp nhận tình cảm của anh đây, Thư Kỳ? Phong Dương phạ ra một hơi dài rồi lặng lẽ bỏ đi. Một giờ sau, Thư Kỳ vẫn ngồi chờ bên trong phòng làm việc của Phong Vũ. Cảm giác lúc này buồn chán, khiến Thư Kỳ rất muốn đi về như đội khuất tất trong lòng. Về vụ việc cô Liên kia mắt còn chưa được giải quyết, nên Thư Kỳ nén lại cố ngồi đợi bằng được Phong Vũ. Đi đâu giờ này còn chưa chịu về chứ? Thư Kỳ ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh bàn làm việc của Phong Vũ, nhăn nhó mặt mày mát thì hướng ra ngoài cửa mà càm rạm bức xúc Không gian tĩnh lặng trong căn phòng, chỉ vang lên mỗi tiếng thở dài của cô ta. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc chuyển động, Phong Vũ mặc bộ vest xanh dương ở bên ngoài, bên trong là chiếc áo sờ mì trắng, trên tay cầm chiếc cặp da màu đen, Từ bên ngoài cửa đang đi vào Khuôn mặt đang cúi xuống Đến khi vừa ngẩn lên Giây phút đó Phong Vũ bị giật mình Khi nhìn thấy Thư Kỳ đang ngồi trong phòng làm việc của anh Phong Vũ đứng lại Tròn mắt nhìn cô ta Ngạc nhiên hỏi Thư Kỳ sao em lại có mặt trong phòng làm việc của anh Anh còn nói Người ta lên đây thăm anh Vậy mà sáng giờ anh đi đâu mất tiêu Bỏ người ta chờ đợi muốn dài cả cổ Rời khỏi chiếc ghế Thư Kỳ lao đến cạnh Phong Vũ hoàng lấy tay của anh nhưng ngay lúc đó cánh tay ấy đã bị Phong Vũ gạt ra bỏ mặt cô ta tự mình đi qua bộ ghế sofa trước mặt Thư Kỳ bị từ chối đâm ra khó chịu nhưng sau đó cũng mặc dậy đi tới ngồi cạnh anh Anh Phong Vũ sáng giờ anh đi đâu vậy có biết em chờ anh cả tiếng rồi không Anh đi công việc em đến đây để làm gì Gương mặt Phong Vũ trời ra nét lành lùng sẵn có Còn đôi mắt thì không nhìn Thư Kỳ Em nhớ anh nên muốn đến công ty tăm anh Sao anh cứ lành nhạc với em ngoài thế Có phải anh đã yêu ai khác hay không Là con nhỏ hôm qua Chắc chắn là nó Cái độ hồ lĩ tinh yêu quái Cốc nước vừa uống xong Phong vũ đặt mạnh xuống bàn Mà quay sang Thư Kỳ Nhớ mày tỏ vẻ nghiêm nghị Thư Kỳ Đây là nơi làm việc của anh Không phải chỗ đem có thể đến gây sự vô lý Anh đã nói rất rõ Anh chỉ xem em như là một người em gái Còn nữa Chuyện tình cảm cá nhân của anh Anh không cần thiết và giải thích với em Anh còn có một số việc cần phải xử lý Em về đi Phòng vũ hy vọng Sự thẳng thắng lúc này có thể thức tỉnh được Thư Kỵ Nhưng cô ta có chấp nhận từ bỏ anh Thư Kỵ bỗng dưng im lặng Biểu cảm trên gương mặt đơ ra Vừa như bị xịt một lớp keo dáng khá dậy Cô ta ngồi lặng trân trên chiếc ghế Hãy thầy báo chặt lấy cái váy đang mặc Mà chua chát trong lòng Cơn ghen từ đây bớt giác bùng phát Thư kỳ bật dậy lớn tiếng như một người điên Anh phòng vũ Anh nên nhớ Em mới chính là người đã được ba mẹ anh chọn làm vợ của anh Ngoài em ra sẽ không có bất kỳ cô gái nào yêu Và hợp với anh hơn em Em có điều kiện, có ngoại hình Có tiền tài Em có thể cho anh mọi thứ anh muốn Em có gì công tốt Tại sao anh không thể yêu em Anh có thể chối bỏ em Nhưng em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh Anh phải là của em, của duy nhất một mình Thư Kỳ em thôi. Ánh mắt giận dữ của Thư Kỳ lúc này trông rất đáng sợ. Sau cái liếc mắt, nhìn Phong Vũ, cô ta cúi người cầm chiếc túi sách lên. Cứ thế quầy mắt, mang tiểu biết bao nhiêu nỗi hầm hực bức xúc, rời khỏi phòng làm việc của Phong Vũ. Bên trong không còn tiếng nói của Thư Kỳ, không còn sự làm phiền của cô ta. Phong Vũ cảm thấy thế giới của anh đã bình yên trở lại. Phong Vũ đứng lên đi qua bàn làm việc Vừa bị Thư Kỳ quấy rối Tâm trạng của anh cũng bị ảnh hưởng theo ngay lúc đó Anh nhớ đến điều kiện của bà Hằng Chỉ còn một tuần nữa thôi Phong Vũ biết tìm đâu ra của bạn gái Đưa về ra mắt Bà Hằng thật biết cách làm khó anh Càng nghĩ Phong Vũ càng cảm thấy đau độ Anh thở dài rồi ngã lưng vào ghế xoay Mặt ngửa lên Nhắm mắt hờ mệt mỏi Bài tay của anh nắm chặt Đang xoa xoa vùng trán cùng lúc đó bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiệm hoa bất tử hôm nay vắng khách hơn mọi khi. Nguyễn Linh một mình sinh ra buồn chán, không tìm chuyện dọn dẹp thì tranh thủ tưới nước cho hoa. Đúng lúc này trước cửa tiệm có một chiếc xe ô tô chạy đến, dừng ngay phía trước. Nguyễn Linh đang phun nước tưới hoa bên trong nên cộng để ý. Đến khi khánh cửa mở ra, có tiếng bước chân người sột soạt đi vào, Nguyễn Linh bất giác quay người lại. Thấy vị khách đang đứng trước mặt là một người quen Nguyễn Linh vì bất ngờ mà mở to hốc mắt Nhìn người đó ngập ngừng lúng tốn Sao lại là anh? Anh đến mua hoa sao? Phong vũ bớt chợt, đền khó trách Nguyễn Linh vừa thấy anh đã ngạc nhiên tới thế Anh đang mặc bộ vest xanh đền lúc sáng Từ công ty đến thẳng đây Nếu không phải tôi, vậy cô Nguyễn Linh tưởng là ai? Phong vũ bỏ hai tay vào túi, đứng nhìn Nguyễn Linh Cương mặt cô có ngụ quang anh Tuấn. Tất cả những nét đẹp bấy tạo nên một nam thần hoàn hảo. Chỉ là mỗi lần gặp gỡ, trên người phong vũ, lại toát ra vẻ lạnh lụng, khiến cho cô vừa nhìn đã bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó, Nguyễn Linh vì tránh sức hút vô tình của anh, mà quay mặt sang chỗ khác. Mắt láo lia, nhìn mọi thứ xung quanh rồi đáp. Tôi... tôi không tưởng ai cả. Anh muốn mua loại hoa nào, tặng ai? Tặng ai? Có cần tôi tư vấn giúp cho không? Phong Vũ không đáp lời Uyển Linh, mà xoay người di chuyển bước chân. Vừa đi vừa đảo mắt nhìn những bông hoa có trong căn tiệm. Đến cái bàn gỗ nơi Nguyễn Linh thường ngồi, Phong Vũ đột nhiên ngồi xuống, trầm ngâm dây lát, rồi trầm giọng cất tiếng. Cô giúp tôi một chuyện có được không? Nguyễn Linh vừa nghe đã mong lung khó hiểu. Ánh mắt bớt giác đưa ngay về phía Phong Vũ. Vậy phút đó cô thấy được biểu cảm bối rối Trên khuôn mặt sắc lạnh Của người đàn ông đang ngồi trước mặt Nên đã nảy sinh lòng hiếu kỳ Cô đang đứng cách đó có vài bước chân Đi thẳng tới Ngồi trước mặt Phong Vũ Cô thắc mắc hỏi Anh muốn tôi giúp chuyện gì cơ Ngoài việc cắm hoa ra tôi hoàn toàn không biết gì về kinh doanh Anh tìm sai người rồi thì phải Nơi ánh mắt Nguyễn Linh Đang ngự trị vô vạn thắc mắc Cùng suy nghĩ đó nơi đối diện phong vũ cũng đem vì lời đề nghị vừa rồi mà có xử và ngày ngừ với cô anh đã không biết để mở lời như thế nào vì chuyện anh sắp nói ra không dễ dàng như mua hoa của cô Mà Yyến Linh là một cô gái rất đơn thuận trong sáng liệu rằng trái tim cô đã tìm được chủ nhân hay chưa phong vũ chợt suy nghĩ một người như anh cũng có lúc lâm vào cảnh tiếng thoái lưỡng nà anh Vũ sau anh ngoài từ ra tế Có nghe tôi hỏi gì không Phong vũ bị Nguyễn Linh làm cho giật mệnh Những suy nghĩ mồng lùng Lan mang Cũng theo quán tính mà biến mất Phong vũ đột nhiên ngẩn lên Cùng với đó là đôi mắt sắc lạnh của anh Đưa về phía Nguyễn Linh Nhìn chầm chầm vào gương mặt thanh tú của cô Rất lâu sầu Anh lấy hết dụng khí Mở khẩu hình miệng lúng túng nói Nguyễn Linh Cô đã có người yêu anh chưa